Chính trực mùa xuân ba tháng, tấn châu thiên lại là lục ấm lúc lạnh, hôm kia mới vừa hạ trận mưa, tí tách tí tách hợp với hạ hai ngày, vẫn là không thấy ngừng lại, thiên lại lạnh lên, nơi nơi đều là rất rầm rề, phong nhi một quát, hàn ý liền theo người siêm y phùng nhi hướng trong đầu tỏa, làm người không cấm đánh một cái lạnh run, tấn vương hôm kia cái liền bên trên thành đi, cũng không ở trong phủ, giao nương liền nhờ người cấp tỷ tỷ tỷ phu đệ lời nói, làm cho bọn họ đem. Tiểu bảo ôm tới cấp chính mình nhìn xem, từ khi vào này tấn vương phủ, nàng đã đã hơn một năm thời gian không thấy đến tiểu bảo, giao nương ở trong vương phủ được sủng ái, vương phi lại phá lệ cấp này thể diện, cho nên giao nương tìm người đi ra ngoài để lời nói, nhiều đến là có người nguyện ý đi làm này sai sự, tới rồi nhật tử, tỷ phu diêu thành cùng tỷ tỷ huệ nương ngồi một chiếc thanh rèm xe la, đi vào vương phủ cửa sau, mà trong lòng bức thiết mà lại lo âu giao nương đã sớm. Ở chỗ này chờ, phu nhân vẫn là lãnh thái thái hướng trong phủ đi thôi, đứng ở chỗ này nhiều không ra gì, Nha hoàng điệp nhi nói, nghe xong lời này, giao nương cũng ý thức được nơi này người đến người đi, nói chuyện nhiều có bất tiện, thả nàng cũng tưởng cùng tiểu bảo thân hương thân hương, liền lãnh ôm ấp tiểu bảo huệ nương hướng trong đi, đến nỗi diêu thành, hắn nãi ngoại nam, không thích hợp tiến nội trạch, tự nhiên có người trà nóng nhiệt cơm tiếp đón, dọc theo đường đi. Giao nương trong mắt không rơi mà nhìn chầm chầm tiểu bảo xem, đây là con trai của nàng, nàng ngậm đắng nuốt cây mới vừa rồi sinh hạ nhi tử, lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân không thể lưu tại chính mình bên cạnh. Năm đó nàng rời đi là lúc, con chỉ là một cái ở trong tã lót hài tử, mà hiện giờ lại lớn như vậy, tựa hồ mẫu tử chi gian có một loại thiên nhiên huyết mạch liên hệ, tiểu bảo mới đầu nhìn thấy giao nương còn biểu tình xa lạ, nhưng nhìn chầm chầm cái này xinh đẹp gì nhìn. Nhìn, hắn đột nhiên liền nở nụ cười, cung vươn tiểu béo tay làm giao nương ôm, giao nương tức khắc đỏ mắt, đem tiểu bảo tiếp nhận tới, ủng ở trong ngực gắt gao mà ôm, muốn khóc, rồi lại sợ dọa hài tử, chỉ có thể liều mạng chịu đựng, thật vất vả chờ nàng bình phục tâm tình, đoàn người tiếp tục hướng trong đầu đi, huệ nương thật cẩn thận mà đi theo muội muội bên cạnh, thường thường thấp thỏ, mà nhìn bốn phía này giường cột chạm trồ hết thảy hết sức xa hoa khả năng sự cảnh tượng. Thậm chí liền này trong phủ nha hoàn, đều thoạt nhìn phá lệ cao nhân nhất đẳng, kia trên người xuyên, trên đầu mang, diêu ra cũng coi như là khá giả nhà, nhưng Huệ Nương lại còn xuyên không thượng như vậy nguyên liệu mang như vậy trang sức. Giao giao, ngươi làm ta và ngươi tỷ phu đem tiểu bảo ôm tới, vương ra có biết, có thể hay không đối với ngươi có cái gì gây trở ngại. Tới rồi giao nương trụ tiểu viện, điệp nhi đi xuống, Huệ Nương lúc này mới có chút lo lắng mà lôi kéo muội muội hỏi, nàng nhìn trước mắt trổ mã đến càng thêm kiểu diễm động lòng người muội mội, giao nương hôm nay xuyên thân đào hồng sắc chiết chi hoa mẫu đơn áo, ngoài xứng tương phi sắc 12 phút váy lụa, sơ nghiêng búi tóc, nay thượng cắm một cây vàng dòng mệt ti khảm hồng bảo điệp luyến hoa bộ diêu. này bộ diêu làm được cực kỳ tinh xảo, du xuống mấy chỉ tiểu hồ điệp bất động, tức có thể nhìn đến kia hơi hơi rung động cánh bướm, phảng phất sống dường như, điệp khẩu chỗ nạm. Hồng bảo, hồng bảo cái đầu cũng không lớn, nhưng màu sắc cực kỳ nùng diễm, làm người xúc chi tâm run, mội mội thường thường vươn tiêm bạch tay ngọc đi đỡ kia bộ diêu, tráng lệ kim trăng bị sắc điệu cực diễm hồng, tuyết ra tóc đen, thủy mắt môi đỏ, hảo một bộ mỹ nhân đồ, Huệ Nương không phải nam nhân, thấy chi tâm đều hóa, lại đi xem này trong phòng bố trí cùng bài trí, Huệ Nương biết mội mội hiện giờ nhật tử cũng là quá đến đỉnh đỉnh tốt. Đại để tại đây trong phủ cũng có vài phần thể diện, bằng không hôm nay bọn họ cũng sẽ không đi vào nơi này, nhưng Huệ Nương biết muội muội bất đồng những người khác, chính là Phi Hoàn Bích chi thân hầu hạ vương gia. Tuy vương gia lúc này cũng không có biểu hiện ra để ý bộ dáng, nhưng ai biết ngày sau có thể hay không để ý, hay là là biết việc này trong lòng sinh khập khiễng, muội muội bởi vậy lọt vào vắng vẻ, kia đã có thể không hảo. Giao nương đảo không suy xét đến nhiều như vậy, nàng chỉ là thật sự quá tưởng niệm tiểu bảo. Nàng không có biện pháp gia phủ, cũng chỉ có thể làm tiểu bảo thượng trong phủ tới. Vì việc này, nàng trước tiên nhiều ngày liền bắt đầu an bài. Nàng tuy có sùng, nhưng tại đây trong phủ lại nói không thượng lời nói, hết thảy chỉ có thể xem vương phi ánh mắt. Vì làm vương phi đồng ý chính mình trông thấy nhi tử, từ khi tấn vương từ biên thành hồi phủ. Nàng liền dùng ra cả người thủ đoạn quân lây hắn không bỏ, nhiều lần ở tư ý viện cấp hồ chắc phi không mặt. Mũi, vương phi mới đồng ý việc này, lúc này nghe tỷ tỷ nói như vậy, giao nương không khỏi có chút tâm sinh thất thỏ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng được sủng ái vốn là nhận được nơm nước lo sợ, nếu là kia mặt lạnh tấn vương ly chính mình xa chút đảo cũng hảo, cũng miễn cho nàng ăn bữa hôm lo bữa mai, sợ nào ngày ngại vương phi mắt, cũng bị nàng như vậy đối phó. Kỳ thật còn có hạng nhất giao nương không mặt mũi đi nghĩ nhiều, đó chính là Tấn Vương thật sự là quá cường tráng, cũng có thể là ở biên thành tố lâu rồi, sau khi trở về liền phá lệ đến tham, một hồi phủ liền bắt lấy nàng không ban ngày không đêm tối làm bậy làm bạ, mà nàng được sủng ai nói đến cũng là bởi vậy truyền ra, trên thực tế Tấn Vương tìm nàng trừ bỏ làm chuyện đó, căn bản không cùng nàng nói qua nói mấy câu, giao nương vốn chính là tiểu gia Bích Ngọc xuất thân. Cha là cái tú tài, đảo cũng nhận biết mấy chữ, Do so tầm thường nữ tử nhiều hiểu một ít đạo lý, biết Tấn Vương như vậy biểu, hiện kỳ thật chính là đem nàng coi như cái ngoạn ý nhi xem, vừa vặn ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, từ nàng vào này Tấn Vương phủ, liền tất cả sự tình toàn không khỏi mình, bất quá này hết thảy nàng khẳng định sẽ không nói cho tỷ tỷ, sợ rước lấy nàng lo lắng, chỉ có thể cười đối nàng nói không ngại sự cũng thật không ngại sự sao, huệ nương trong miệng không nói, trong lòng lại nặng trĩu. tổng cảm thấy muội muội vẫn là không sửa trước kia rực rỡ thiên chân. bên này, huệ nương miên man suy nghĩ, bên kia giao nương tắc bế lên tiểu bảo đậu lên, một tuổi nhiều tiểu hoa nhi, đúng là hảo ngoạn thời điểm. nói chuyện nãi thanh nãi khí, nghe thấy này nãi âm liền đủ để cho nhân tâm điều hóa. lúc này, điệt nhi từ bên ngoài đi đến, nói vương phi triệu giao nương qua đi nói chuyện đem tiểu bảo cũng mang theo, tỷ muội hai người hai mặt nhìn nhau, giao nương ấn hạ trong lòng bất an, ôm tiểu bảo cũng kéo tỷ liền ra cửa phòng, trên đường vì trấn an thấp, Thảo Huệ nương còn an ủi nàng nói vương phi là cái hiền lành người, vương phi cũng xác thật là cái hiền lành người, tuy bộ dáng thoạt nhìn thanh lãnh chút, nhưng đãi tiểu bảo cùng Huệ nương thập phần nhìn với con mắt khác, không riêng thưởng Huệ nương một cái kim vòng tay, Còn thường tiểu bảo một cái vàng dòng nạm bảo vòng cổ, đại để cũng là vì cấp giao nương mặt dài, Vương Phi còn tự mình đem kim vòng cổ cấp tiểu bảo đeo thượng, từ đây, giao nương đảo qua trong lòng bất an, mà là hoàn toàn biến thành cảm động đến rơi nước mắt, nàng nghĩ đến rất nhiều, tưởng tiểu bảo nếu có thể được Vương Phi thích, về sau chính mình thấy nhi tử có phải hay không càng dễ dàng, đương nhiên khẳng định là muốn trả giá đại giới. Vì thế nàng thậm chí liên tưởng đến chờ tấn vương từ biên thành trở về, nàng dùng loại nào thủ đoạn đem hắn lưu tại chính mình trong phòng, nhớ rõ hắn thập phấn thích ở thư phòng, nàng ngại với ngượng ngùng luôn là chống đẩy, còn từng đưa tới. Hắn không vui, hợp với nhiều ngày tương lai tìm nàng, mà kia mấy ngày vương phi đái nàng cũng là một bộ mặt lạnh, thẳng đến tấn vương lại tới tìm nàng, mới tính đối nàng có vài phần sắc mặt tốt. Bằng không, liền thử xem cái này, Vương Phi vẫn chưa ở lâu giao nương các nàng, nói làm các nàng tỉ muội nhiều ở bên nhau nơi trốn trò chuyện, khiến cho các nàng lui xuống, tới rồi giữa trưa, Vương Phi thưởng đồ ăn, tỉ muội hai người tính cả tiểu bảo tâm tình thập phần vui sướng mà, dùng bữa cơm, thời điểm còn sớm, giao nương bình lui điệp nhi, cùng Huệ Nương ngồi ở sát cửa sổ hạ trên giường đất nói chuyện, một mặt hống tiểu bảo ngủ. Tiểu bảo dựa vào nương trong ngực, ngủ đến phá lệ đến thơm ngọt, ngươi cùng tỷ nói nói, không phải nói tốt tới vương phủ làm bà vũ, như thế nào liền thành hầu hạ vương gia, vương gia đối đãi ngươi được không, đại để cũng là vương phi hiển lành làm huệ nương rút đi trong lòng bất an, cho nên cũng dám cùng muội muội nói chút. Loại này tư mật lời nói, giao nương khởi điểm còn nghĩ như thế nào cùng tỷ tỷ giải thích, lại nghe được câu kia được không, tức khắc đỏ mặt này được không rốt của cái gì mới xem như tốt, làm người ngoài tới xem, có sủng chính là hảo, cho nên hắn xem như đối nàng còn hảo đi. Nhìn thấy muội muội như vậy, huệ nương còn có cái gì không rõ đâu? Có chút cảm thán mà thở dài, nói: nếu vương gia đối đãi ngươi hảo, ngươi liền dùng tâm phục hầu hắn, cũng không sợ về sau không có. Tin tức, tiểu bảo ngươi đừng nhọc lòng, có ta và ngươi tỷ phu nhìn. Như thế nào cũng sẽ không bạc đãi đứa nhỏ này, vừa nghe lời này, giao nương không cấm cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu bảo liếc mắt một cái, có chút không tha mà xoa xoa hắn đầu nhỏ, tỉ ngươi cũng coi như là rốt cuộc có hy vọng, tỉ cũng không cần cả ngày tưởng tượng ngươi liền lo lắng không thôi, ngươi muốn phóng thông minh chút, nên tranh tranh, không nên tranh nhưng ngàn vạn đừng tranh vương phi đối, đãi ngươi hảo, ngươi liền thành thật nghe lời, nhân ra là đại phụ. Ngươi là làm tiểu, nhưng trăm triệu không lo động kia không nên có tâm tư, kỳ thật huệ nương cũng không hiểu loại này vương phủ đại trạch sử thế chi đạo, nàng chỉ có thể tận lực đem chính mình hiểu được một ít đạo lý nói cho muội muội. mà giao nương cũng liền nghiêm túc mà nghe, một mặt nghe một mặt gật đầu, mà thời gian bất chi bất giác mà liền đi qua, điệt nghi từ bên ngoài đi vào tới, phu nhân, thời điểm, đã không còn sớm, giao nương tức khắc cảm giác được trong lòng một loại xé rách đau đớn, Tưởng giữ chặt tỷ tỷ tiểu bảo không cho bọn họ đi, trên mặt lại là cường cười đứng lên đi phòng ngủ thu nhặt đồ vật. Vào phòng, nàng lại trộm lau một lát nước mắt, mới lau làm mặt ôm một bao đồ vật đi ra. Phương diện này có nàng này mấy tháng cấp tiểu bảo làm siêm y, trong ngoài vài thân, tất cả đều là vương phi thưởng nàng hảo nguyên liệu, còn có làm cấp tỷ tỷ tỷ phu làm siêm y, khác còn, có chút ngân lượng, lại là nàng tích cóp vài tháng tiền tiêu vặt xem như tiểu bảo gửi nuôi ở tỷ tỷ trong nhà cấp thức ăn tiền nàng lưu luyến không rời mà đem huệ nương cùng tiểu bảo đưa đến cửa sau tiểu bảo lúc này đã tỉnh có chút nghi hoặc mà nhìn các đại nhân huệ nương thở dài an ủi muội muội làm nàng đừng khổ sở trở về sau nàng nhìn cơ hội lại mang tiểu bảo tới thăm nàng chính là diêu thành đã ở xe la thượng đẳng chứ huệ nương ôm tiểu bảo lên xe giao nương không dám đi xem hình ảnh này quay người đi cúi đầu cắn môi dưới trong lòng hạ quyết tâm muốn lấy lòng vương phi về sau nhiều tiết tiểu bảo cùng tỷ tỷ tới trong phủ như vậy nghĩ trong lòng kia cổ khó chịu cảm cuối cùng phai nhạt chút nàng mới mang theo điệp nhi lại trở về tiểu viện vì hôm nay nàng hợp với bận rộn nhiều ngày mỗi lần tấn vương đi rồi nàng liền phải nghỉ ngơi nhiều ngày mới có thể hoán lại đây này hai ngày vì tiết tiểu bảo tới gặp mặt lại là liền nghỉ ngơi Đều không rảnh lo, lúc này người đi rồi, trong lòng kia cổ khí nhi cũng tiếc, tức khắc thấy buồn ngủ mệt cực kỳ. Điệp nhi, bữa tối đừng gọi ta, ta muốn ngủ trong chốc lát. Nàng một mặt công đạo, một mặt liền vào phòng ngủ, điệp nhi ở nàng phía sau, có chút đố kỵ mà nhìn đối phương kia như đón gió bãi liễu thưa tha bóng dáng, ở trong lòng mắng câu hồ mị tử. Toàn bộ tấn vương phủ ai không biết này giao phu nhân chính là, dựa hồ mị tử thủ đoạn thượng vị. Suốt ngày chẳng biết, xấu hổ mà ngạnh lôi kéo vương ra tới nàng trong phòng, Điệp nhi ở giao nương bên người hầu hạ, không tránh khỏi sẽ gặp được các loại không nên gặp người trường hợp, nghĩ ngày ấy nàng cách màn, thấy bên trong có cái mạn rượu bóng dáng nằm ở kia mặt trên phập phòng không ngừng, nàng nhịn không được đỏ mặt đồng thời, lại ở trong lòng phi một ngụm, nàng bĩu môi, theo vào đi tính toán hầu hạ giao nương thay quần áo, lại ở vào cửa sau phát ra một tiếng trói tai thét trói tai, chỉ. Thấy dao nương nằm sắp trên mặt đất, tiếng động toàn vô, khóe miệng chảy xuống một đạo đen nhánh vết máu, dao nương nắm thật chặt ôm tiểu bảo tay, chỉ có như vậy nàng mới có thể rõ ràng chính xác, mà cảm giác được chính mình sống lại. Gian ngoài, tô tuệ nương đang ở cùng bà bà Lý Thị nói chuyện, hai người đại để này đây vì dao nương ngủ rồi, thanh âm tuy là ép tới thấp nhưng không hề có cố kỵ. Hai người khắc khẩu thanh theo kẹt cửa liền chui tiến vào, chui vào giao nương trong lòng, giao nương cười khổ liên tục, nàng bị chết quá nhanh quá cấp, chỉ cảm thấy đến ngũ tạng lục phủ một trận lửa đốt giường như đau, người liền không có chi giác, chờ lại tỉnh lại, lại là tới rồi nàng mới vừa sinh hạ tiểu bảo không bao lâu thời điểm, mới vừa tỉnh lại khi, nàng cho rằng chính mình đang nằm mơ, thẳng đến kia liên tiếp sự nhất nhất giống trong mộng như vậy phát sinh. Nàng mới rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, nàng cũng không phải đang nằm mơ, mà là thật đến về tới lúc trước, chỉ là vì cái gì ông trời chính là không buông tha nàng, vì sao không cho nàng trọng sinh ở hết thảy còn không có phát sinh phía trước, lại cố tình là tại đây loại thời điểm, trong lòng ngực nãi oa giật mình, đánh gãy giao nương suy nghĩ, nàng nhẹ nhàng mà vỗ chụp hắn hai hạ, tiểu bảo lần thứ hai nặng nề ngủ, hai tháng đại nãi oa, đúng là mới vừa mở ra thời điểm. Ngụ quan đều rõ ràng lên, càng là sân đến nãi oa một bộ hảo tướng mạo, hẹp dài mắt hình dáng, thật dài lông, mi, cao thẳng mũi, phấn đô đô cánh môi, thật là làm người thấy thế nào như thế nào thích. Nếu là không hiểu rõ người thấy đứa nhỏ này, chỉ sợ đều sẽ tán thưởng một câu, hài tử cha khẳng định là cái tuấn, nhưng hài tử cha đại để đã chết một lần, lại sống lại đây, giao nương ngược lại không có đời trước như vậy canh cánh trong lòng chuyện này. Nếu là trọng sinh ở hết thảy còn không có phát sinh thời điểm, không phải không có tiểu bảo, làm hai đời nương, tuy rằng đứa nhỏ này là không bị chúc phúc, thậm chí cho nàng mang đến rất nhiều chắc trở, nhưng giao nương vẫn là đem hắn đau vào trong xương cốt. Đây là nàng cực cực khổ khổ mười tháng hoài thai, liều mạng thanh danh không cần, liều mạng tánh mạng không cần, mới sinh hạ tới hài tử, nàng như thế nào có thể bỏ được, cho nên mệnh trung chú định nàng sẽ sinh hạ tiểu bảo. Mệnh trung chú định sẽ phát sinh kia bất khám hết thảy, đều là mệnh trung chú định, như vậy nghĩ, giao nương sôi trào không thôi, tâm, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, cũng bởi vậy đương nàng lần thứ hai nghe thấy bên ngoài những cái đó, làm nhục nàng lời nói, nàng ngược lại không có chính mình trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, gian ngoài, huệ nương không dám tin tưởng mà nhìn lý thị, vô pháp tiếp thu như vậy ngoan độc nói lại là từ miệng nàng toát ra tới. Đối với bà bà, nàng đã sớm biết rõ nàng không phải cái dễ đối phó, nhưng mặc cho ai đều có thể nói những lời này, duy độc nàng không có tư cách, giao giao, vì sao sẽ gặp này hết thảy, vì sao sẽ chưa kết hôn đã có con, đều là bởi vì nàng kia hảo nữ nhi, nàng hảo tiểu cô, nàng êm đẹp muội muội bất quá là lại đây làm bạn nàng ở chút thời gian, thế nhưng gặp như vậy bất kham sự tình. Danh tiết không có, nữ nhi gia quan trọng nhất trong sạch không có, cha suốt ngày không phải thở ngắn than dài, chính là bão nộ không thôi, nương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, vốn định tìm cái không có trở ngại nhân ra, đem muội muội gả cho đi, chỉ cần. Nhân ra không chê nàng không có trong sạch thân mình, nhưng ai từng tưởng muội muội thế nhưng châu thai ám kết, cũng là người trong nhà sơ sót, đại tổ suốt ngày làm ẩm ý không thôi, nhào đến toàn ra không được an bình. Dao giao, giao gặp này khó, tâm thần hoảng hốt chờ phát hiện thế nhưng Hoài Hải tử, thai nhi tháng qua lớn, là trăm triệu không thể lưu, trừ phi là không cần tánh mạng, trong nhà không có biện pháp lại đái đi xuống, vừa khéo nàng chính có mang, liền đem muội muội nhận được bên người đái sản, có chính mình làm che lấp, chờ muội muội sinh Hải tử, lại đem Hải tử đưa ra đi, như thế nào cũng có thể đem việc này giấu hỗn qua đi mọi chuyện đều tính toán đến hảo duy độc xem nhẹ một viên thân là nương tâm muội muội thế nhưng liên tiếp đem tiểu bảo tặng người đều là làm mẹ người huệ nương có thể minh bạch muội muội tâm đó là chính mình hoài thai mười tháng một chân bước vào quỷ môn quan mới sinh hạ hài tử mỗi ngày ôm ở trong ngực thấy thế nào đều xem không đủ hài tử như thế nào nhẫn tâm tặng người lúc đầu bà bà ngại với trột dạ vẫn là hòa nhã tương đối trong nhà có cái gì bổ thân mình thức ăn Có nàng một phần, liền có giao giao một phần, khá vậy bất quá chỉ là nửa năm không đến, bà bà liền thay đổi mặt, ngày luôn là ở nàng trước mặt nói chút ý có điều chỉ nói, nàng ngại với muội muội cùng cháu ngoại trai hiện giờ ở tại nhà chồng, tất cả sự đều là nhịn, lại trăm triệu không nghĩ tới bà bà thế nhưng càng ngày càng không ra gì, thế nhưng làm cho giao giao mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lên, thậm chí thừa dịp nàng cùng giao giao sơ sẩy hết sức. Thiếu chút nữa sau lưng đem tiểu bảo lấy đi ra ngoài tặng người, nếu không phải trượng phu đúng lúc trở về ngăn trở này hết thảy, Huệ Nương quả thực không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Giao giao coi tiểu bảo như mạng, không có mạnh, nàng muội muội còn có thể sống sao, cho nên Huệ Nương phá lệ phẫn nộ, xưa nay không cùng bà bà, tranh luận nàng, lần đầu tiên cùng Lý Thị Đại xào lên, ta làm như vậy chỗ nào không đúng rồi. Nàng một cái thanh thanh bạch bạch đại cô nương ra, nếu không phải chính mình không bị kiềm chế, như thế nào sẽ phát sinh loại này mất mặt sự, lại chưa thấy qua cái nào hoa cúc đại khuê nữ trường nàng bộ giáng kia, trước ngực cong phòng, mông lại viên lại đại, vừa đi tam diêu, cái nào nam nhân chịu nổi nàng như vậy, lão nương ta sống lớn như vậy số tuổi liền chưa thấy qua loại này, hoa cúc đại khuê nữ, còn không phải cùng người lén cầu thả. Thu nhận họa tới, che lấp không được, mới cầm ta yến tỉ nhi làm bè, lý thị mặt vuông dài, mắt một mí, bởi vì tuổi lớn, làn da lỏng, hơn nữa người gầy, một tầng lão da đều gục xuống xuống dưới, cả người tướng mạo thoạt nhìn thập phần khắc nghiệt, cũng xác thật như thế, toàn bộ ngõ nhỏ ai không biết diêu ra có cái lợi hại bà nương, đem chính mình nam nhân quản được dễ bảo, nam nhân đã chết, cầm giữ trong nhà, nhi tử tức phụ ở nàng trước mặt liền đại khi cũng không dám ra một tiếng, này lão hóa cũng là cái đanh đá, ai dám nói liền không xuôi tai, nàng liền dám đứng ở nhân gia trước cửa mắng ba ngày. đặc biệt diêu gia có cái làm bộ khoái nhi tử, người khác lại là không dám chọc nàng, không thể trêu vào trốn đến khởi, dần già rõ ràng là cùng cái ngõ nhỏ ở nhà, lại là không ai nguyện ý thượng diêu gia môn, ta lại cùng ngươi nói một lần tô tuệ nương. Thiếu tới dính líu tại yến tỉ nhi, việc này, cùng yến tỉ nhi không quan hệ, yến tỉ nhi một cái cô nương ra, sao có thể sẽ nghĩ, đến đem ngươi kia muội muội lừa đến liễu hẻm cái loại này địa phương, ta yến tỉ nhi còn phải gả người, lần sau lại làm ta nghe thấy lời này, ta khiến cho thành nhi hưu ngươi, lý thị xoa eo mắng, huệ nương bị bà bà vô sỉ kinh giận, bá một chút đứng lên, không cần nhá ngươi hưu ta, ta chính mình đi. Lý thị ha hà cười lạnh, chạy nhanh đi, hồng ca nhi cho ta lưu lại, ta đảo muốn nhìn liền ngươi, kia nghèo kiết hủ lậu cha, có thể nuôi sống cả gia đình người, còn có thể nuôi sống các ngươi hai cái có vi nữ tắc nữ nhi, đúng rồi, còn có cái kia lai lịch không rõ giá loại, huệ nương tức giận đến cả người thẳng run lên, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng lại làm nàng làm không ra cùng người đối mắng tư đánh sự, hốn chi này vẫn là nàng bà bà, nàng nam nhân nương. Nàng lau một phen nước mắt, quay người liền đi hòm xiển thu thập đồ vật, tính toán mang theo muội muội tiểu bảo cùng, Hồng Ca Nhi về nhà mẹ đẻ đi, lần này nam nhân nếu là lại đến cầu nàng, nàng là trăm triệu sẽ không đã trở lại, nàng cũng không tin nàng mang theo muội muội liền không thể tại đây trên đời tồn tại. Đúng lúc này, một cái to lớn vang rội giọng nam đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, đây là làm sao vậy? Nương, ngươi lại làm gì? Lại là huệ nương nam nhân Diêu Thành đã trở lại. Diêu Thành là tấn châu trị hạ lâm vân huyện huyện nha một người bộ khoái, lâm ra nhiều thế hệ vì lại dịch. Này bộ khoái vị trí là Diêu lão tra truyền cho hắn, tuy là thân phận thấp chút, nhưng không chịu nổi là cái ăn công lương, thả bộ khoái xưa nay màu xám thu vào nhiều, cho nên Diêu ra gia, gia cảnh còn tính không tồi, bằng không năm đó tô tú tài cũng sẽ không đem đại nữ nhi gả đến Diêu ra tới. Tô gia tuy có cái tú tài, nhưng gia cảnh không tốt, tô tú tài ở tư thục trợ lý dạy học, mỗi tháng chỉ có hai lượng bạc, lại muốn dưỡng trong nhà mấy chục khẩu người, trước kia trong nhà. Nhân khẩu thiếu, nhật tử quá được ngay thấu chút, đảo cũng vừa có thể quá, nhưng từ khi tô tuệ nương ca ca tô ngọc thành thành thân, lại hợp với sinh ba cái hài tử, tô gia nhật tử liền càng thêm trứng trọi đá lên, năm đó tô tuệ nương sở dĩ sẽ gả đến Diêu ra. Chính là bởi vì diêu gia cấp xính lễ ở liên can cầu hôn người chung là nhiều nhất, này đó xính lễ vừa vặn có thể cấp tô Ngọc Thành làm hôn sự, tô tuệ nương vốn là không muốn gả đến diêu gia tới, nhưng không chịu nổi cha. Mẹ mặt gù may ê, đại ca một đống tuổi còn không có thành thân, hơn nữa cùng diêu thành tương một mặt, cảm thấy này nam nhân còn tính không tồi, liền gả cho lại đây, thành thân sau, diêu thành ngưỡng mộ thê tử, làm người săn sóc, vợ chồng son ân ân ái ái sinh hoạt đảo cũng hạnh phúc, duy độc hữu một kiện không đẹp sự, đó chính là diêu thành nương lý thị là cái không dễ đối phó. bất quá mọi việc đều có diêu thành ở phía trước đỉnh, tô tuệ nương nhật tử quá đến đảo cung hài lòng, hơn nữa cái bụng còn tính tranh đua, gả lại đây năm đó liền sinh diêu gia đại tôn tử, này năm trước lại hoài thượng một thai, sinh một cái ca nhi, ở diêu gia địa vị càng thêm củng cố, lý thị ngẫu nhiên tưởng làm nhìn nhi tử cùng tôn tử phân thượng, cũng đều sẽ nhịn một chút. vừa vặn chính là tô ra bên kia, từ khi đại tẩu chu thị vào cửa, liền suốt ngày ở cô em chồng tô giao nương trên người động tâm tư, luôn phiên náo loạn hai chàng sự, càng thêm kỳ cục, huệ nương đau, lòng muội muội, lại nghĩ nhà mẹ đẻ không dư giả, liền đem muội muội nhận được bên người, lấy cớ là làm muội muội hỗ trợ mang cháu ngoại trai dù sao lấy diêu ra ra cảnh thêm một cái người ăn cơm cũng không tính cái gì Đối này Lý Thị là thấy vậy vui mừng nàng xưa nay là cái lười lại nuông chiều nữ nhi Nghi thầm có người tới giúp con dâu làm việc cũng hảo từ khi Diêu thành lên làm ban đầu Lý Thị liền túng khởi quang Thái Thái cái giá nhưng không chịu nổi người kiến thức. hạn hẹp quán Luyến tiếc bỏ tiền mua nha đầu hiện giờ có cái không cần tiền nha đầu hầu hạ. Không phải vừa lụng, mà giao nương đi vào diêu ra, làm người cần mẫn, trong ngoài đều có thể giúp một tay, thực sự cấp huệ nương chia sẻ không ít việc nhà. Theo lý thuyết, đây là đẹp cả đôi đảng chuyện tốt, cố tình Yến Tỷ Nhi nha đầu này hỏng rồi sự. Yến Tỷ Nhi chính là lý thị ấu nữ, xưa nay đến này sùng ái, 14 năm tuổi nha đầu suốt ngày nhậm sự không làm, tính tình còn thập phần. Điêu ngoa tùy hứng, riêu thành làm mau ban ban đầu. Không tránh được có thủ hạ nhân công sự tới trong nhà tìm hắn, này trong đó có cái gọi là Trần An bộ khoái, lớn lên tuần tú văn nhã, tuần tú lịch sự, nếu không nói là cái bộ khoái, người khác còn chỉ đương hắn là cái người đọc sách. Này Trần An chỉ tới hai tranh, Yến Tỉ Nhi liền trộm mà coi trọng hắn, nhưng ai từng tưởng thiếp cố ý, lang vô tình, Trần An sở dĩ sẽ nhiều lần tới Diêu Gia, vừa lúc là ở Diêu Gia gặp được giao. Nương, đối này tâm sinh ái mộ chi ý, mới có thể mượn cơ tiên đến, mà chuyện này không biết như thế nào bị Yến Tỷ Nhi đã biết. Yến Tỷ Nhi người tiểu tâm độc, từ nhỏ tiếp xúc chính là bộ khoái này một hàng đương sự, tam giáo cửu lưu môn đạo, nàng đều rõ ràng, liền sinh một kế, đem giao nương lửa đi đàng hoàng nữ tử sẽ không đặt chân liễu hẻm, muốn mượn cơ hỏng rồi giao nương danh dự, bi kịch bởi vậy mà phát sinh. Giao nương bị không biết tên cường đạo hỏng rồi thân mình, mới xảy, ra lúc sau hết thảy, mà diêu ra người sở dĩ sẽ rõ ràng này trong đó đến tột cùng, vẫn là giao nương đã xảy ra việc này về sau, diêu thành ép hỏi Yến Tỷ Nhi, chính nàng nói ra, bất quá nàng một mực chắc chắn nói chỉ là trêu đùa trêu đùa giao nương, cũng không phải ý định yếu hại nàng, nhưng vấn đề là ai tin tưởng đâu, Yến Tỷ Nhi có mẹ ruột lý thị làm chỗ dựa, Bất quá là ăn mấy đốn mắng chửi việc này liền qua, Huệ nương tái sinh khí, tổng không thể đem cô em chồng ăn, nàng đảo, cũng tức giận đến trở về nhà mẹ đẻ, nhưng Diêu Thành lần nữa tới cầu, lại nghĩ suốt ngày khóc lóc muốn nương minh cá nhi, Huệ nương cắn răng vẫn là đã trở lại, bởi vì đối mội mội ấy náy, hơn nữa đại tẩu làm trời làm đất ở trong nhà làm ẩm ý, nàng dốc hết sức kiên trì đem giao nương nhận được bên người, nhưng không một chỗ là thanh tịnh nơi. Tô ra ngốc không được, này diêu gia cũng không phải cái gì hảo địa phương, vốn dĩ ly thị còn ngại với chuột dạ, cam chịu giao nương ở trong nhà trụ hạ, khá vậy không biết là yến tỷ nhị ở trong đó suối dục cái gì, nàng càng ngày càng rung không dưới giao nương. Tổng nói trong nhà ngốc như vậy một người hỏng rồi diêu gia nề nếp gia đình, nhưng vấn đề là diêu gia còn có nề nếp gia đình sao? trong phòng giao nương nghe bên ngoài khắc khẩu thanh. Mặt vô biểu tình mà như vậy nghĩ, từ khi giao nương sự phát sinh về sau, Diêu Thành liền lại không bằng phía trước như vậy thuận theo lý thị. Từ trong nhà môn trở về, thấy tức phụ tức giận đến cả người run lên, đầy mặt đều là nước mắt, hắn đã phát thật lớn một hồi hỏa, đem lý thị giống lên đi ra ngoài, nhưng vấn đề là, chị ngọn không trị gốc, phàm là Yến Tỷ Nhi còn ở trong nhà một ngày, phàm là giao nương còn ở Diêu Gia. Phàm là Lý Thị còn ở, nàng luôn là còn muốn làm ẩm ý, huệ nương ô ô mà ngồi ở trên giường khóc lóc, khóc chính mình ủy khuất, khóc khắc nghiệt bà bà, khóc đáng thương muội muội. Diêu Thành đứng ở một bên thúc thủ vô thố, hắn đau lòng tức phụ, cũng đáng thương cô em vợ, nhưng hắn tổng không thể đem hắn nương hắn muội muội đều đuổi ra ngoài. Diêu gia liền hắn như vậy một cái con trai độc nhất. Hắn cha lâm chung phía trước chính là lần nữa dặn dò làm hắn hảo hảo hiếu thuận nương, đưa muội muội xuất giá, huệ nương, ngươi đánh ta một đốn, hung hăng mà đánh ta một đốn, đừng ở chỗ này sao khí chính mình, đều là ta sai, đều là ta sai, to như vậy một người nam nhân ngồi sổm nơi đó, ôm đầu thẳng thở, dài, ở bên ngoài cũng là uy phong lấm lấm bộ khoái, hiện giờ lại là như vậy, nghiêm túc nói đến, Diêu Thành vẫn luôn đãi huệ nương thực hào. Bằng không Huệ Nương cùng hắn nhật tử đã sớm quá không nổi nữa, ngươi nương tang lương tâm, ngươi kia muội tử cũng là cái đen tâm can, các nàng như thế nào có thể như vậy Huệ Nương khóc đến thương tâm muốn chết. Nàng kia muội muội, nàng kia từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện muội muội, đánh tiểu liền đi theo nàng phía sau trước mặt cùng sau, kêu tỉ tỉ, hiểu chuyện có cái gì ăn ngon, đều là trước lấy tới cấp nàng, vì nàng xuất giá cho nàng theo cái khăn voan. Trộm gạt trong nhà làm hai tháng túi tiền mới thay đổi một khối hảo tơ lụa, rõ ràng đại tẩu trong tối ngoài sáng luôn là khó xử nàng, nàng còn gạt người trong nhà không nói, nếu không phải ngày ấy nàng về nhà mẹ đẻ, nghe cách vách ra mãn thím thấu hai câu khẩu phong, còn không biết đại tẩu mỗi ngày liền suy nghĩ muốn đem muội muội bán đi đổi cái ra tốt, huệ, nương, đều là ta sai, đều là ta sai, ngươi đừng khóc, ngoài phòng, huệ nương khóc không thành tiếng trong phòng giao Nương rơi lệ đầy mặt Diêu Thành hống hảo một thời gian mới đưa Huệ Nương hống trụ hắn ân cần mà đi múc nước tới cấp Huệ Nương rửa mặt Huệ Nương Tịnh mặt lại lần nữa đem tóc chải một chút trừ bỏ đôi mắt xưng đỏ đến lợi hại cảm xúc nhưng thật ra bình phục không ít chính là mày Liễu không triển, hiển nhiên giao Nương sự vẫn là chuyện ở nàng trong lòng Diêu Thành thở dài một hơi đi ngoài phòng sắc trời cũng không còn sớm trong nhà vẫn là lánh nổi lánh bếp Trước kia còn không có thành thân khi chưa bao giờ cảm thấy, thành thân sau có ôn nhu hiền huệ huệ nương mỗi ngày làm tốt đồ ăn chờ hắn, diêu thành thế nhưng cảm thấy một màn này phá lệ không thể nhẫn, nghĩ mới vừa rồi phát sinh sự tình, hắn trong lòng chính là một trận bực, lý thị là hắn nương, nhi tử lại bực cũng không thể đối nương vênh mặt thất hàm sai khiến, nhưng, yến tỷ nhi diêu thành nhớ rõ chính mình mới vừa rồi tiến viện môn khi, nhìn đến tây xương dèm cửa giật mình còn tuổi nhỏ, tâm tư ác độc, hắn như thế nào liền quán thượng như vậy một cái hảo muội muội. hắn vài bước đi vào tây xương cửa sổ hạ, vỗ cửa sổ nói: ngươi đi ra cho ta nấu cơm. trong phòng thập phần an tĩnh. một lát sau, yến tỷ nhi từ trong môn cọ tới cọ lui ra tới. ca, tẩu tử không nhàn dỗi sao? diêu thành cười lạnh, ngươi tẩu tử mang theo minh ca nhi, nãi, hồng ca nhi, hai đứa nhỏ đều chỉ vào nàng. Hợp tác ngươi một cái làm tiểu cô, suốt ngày còn phải ngươi tẩu tử làm tốt cơm chờ thỉnh ngươi tới dùng, Yến Tỷ Nhi sắc mặt không thế nào đẹp, không phải còn có giao nương diêu thành hét lớn một tiếng, ngươi câm miệng cho ta, cho ngươi đi nấu cơm liền đi nấu cơm, thấy ca ca giận thành như vậy, Yến Tỷ Nhi cũng không dám lại lên tiếng, thành thành thật thật đi trong phòng bếp nấu cơm, Lý Thị tức giận đến ở thượng phòng bên kia, bang bang bang mà thẳng gõ cửa sổ. Nhi tử lời này cùng với ở đối nữ Nhi nói, không bằng nói là nói cho nàng nghe, nhưng khi cũng vô dụng, Diêu Thành xưa nay hiếu thuận, cũng thật bực lên, Lý Thị cũng không dám chọc hắn, Yến tỷ Nhi một chút một chút mà nắm trong tay đồ ăn, hảo sinh sôi đồ ăn bị nàng túm đến nát nhừ, thấy Diêu Thành vào nhà đi, Lý Thị trộm mà đi vào phòng bếp, vừa vào cửa liền thấy nữ Nhi ở soàn soạt đồ ăn, ngươi ca thật không mắng sai ngươi, một cái đại cô. Nương ra đồ ăn đều chọn không tốt, ngươi nói ngươi có thể làm gì, ly thị một mặt mắng, một mặt đi tới đem nàng đuổi tới một bên đi, yến tỷ nhi một phen ném xuống trong tay lạn lá cải, đầy mặt ủy khuất nói, nương, ngươi nhìn một cái ca vừa rồi đối ta kia đốn giống, gác ta nói lúc trước liền không nên cưới kia tô tuệ nương, nhìn một cái tự nàng vào cửa, ca thành bộ dáng gì, hung ta còn chưa tính. Hắn còn giống nương ngươi, lý thị cũng sinh khí, thảo sinh sôi nhi tử hiện giờ, hướng về tức phụ, gác ai đều nén giận, chỉ là nàng nén giận cũng sẽ không theo nữ nhi nói, kia không phải có vẻ nàng đặc biệt không có mặt mũi. Này tô ra nữ nhi không một cái thứ tốt, nương nếu không đem kia tô tuệ nương hưu trở về, cho ta ca lại cưới một phòng tức phụ, dù sao nhà ta không thiếu về điểm này xính lễ bạc, đến lúc đó chỉ định không biết như thế nào hiếu thuận ngài. Lấy ngài đương lão phong quân hầu hạ, cũng tốt hơn kia tô tuệ nương suốt ngày không cho ngài hòa, nhã, ly thị tà nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi cho ta thiếu động loại này ý niệm, ta liền tính không nhìn chúng nàng tô tuệ nương, ta còn phải nhìn ta kia hai cái tôn tử, cười cái mẹ kế trở về, ta minh ca nhi hồng ca nhi còn hướng chỗ nào chạm, ngươi nhà đầu này liền thiếu cái mẹ kế thu thập ngươi, suốt ngày không sáu Yến tỉ nhi bẹp miệng, này cũng không được kia cũng không được, vậy ngươi khi nào đem tô rào nương lộng đi, gác này hai khẩu người ở nhà, muốn ăn nhà ta, nhiều ít cơm a. quan trọng nhất chính là, có nàng tại đây trong nhà, ta còn như thế nào làm Trần An ca ca cưới ta, ly thị ném xuống trong tay đồ ăn, xoay người chọc nàng ót một chút, mắng, há mồm Trần An, ngậm miệng Trần An, hắn rốt cuộc cho ngươi hạ cái gì dược. Đem ngươi mê đến năm mê ba đạo thế nhưng làm ra loại này, thiếu đạo đức bốc khói sự tới, ta cùng ngươi nói, thiếu cùng kia hắc tiểu tử sen lẫn trong một chỗ, một cái đại cô nương ra suốt ngày cùng mấy cái tiểu, tử sen lẫn trong một chỗ, ngươi rốt cuộc còn có nghĩ gả chồng, nàng theo như lời kia mấy cái tiểu tử, đều là ở tại phụ cận mấy cái phố nhân gia hậu sinh, cùng Yến Tỷ Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này Yến Tỷ Nhi đánh tiểu chính là cái khiêu thoát tính tình. Lại không ai quản, không thích cùng cùng tuổi nữ hài nhi nhóm chơi ở một chỗ, đảo thích cùng tiểu tử nhóm chơi, nương, ta về sau không theo chân bọn họ một chỗ chơi, người rốt cuộc khi nào mới đem này tô giao nương lộng, đi, chờ ta cùng Trần An ca ca sự định ra, ta liền an tâm ở nhà bị gả chỗ nào cũng không đi, đại cô nương ra nói loại này lời nói cũng không e lệ, ly thị phỉ nhổ, chợt mặt vù mày ê lên, ta đảo muốn cho nàng đi. Nhưng ngươi tẩu tử còn có ngươi ca nói, nàng dừng một chút, lại nói, ngày mai ta thượng tranh tô ra đi, yến tỉ nhi tức khắc một phách bàn tay, cười nói, nương, ngươi thật là ta hảo nương, giao nương tổng cảm thấy kiếp trước phát sinh hết thảy, giống như là một giấc mộng, nàng luôn có một loại không chân thật cảm giác, thẳng đến đại tẩu chu thị giống trong mộng giống nhau đi vào diêu ra, chu thị vừa vào cửa liền thẳng đến tiểu cách gian tới. Này gian tiểu cách gian là từ bên ngoài đại thông gian cách ra tới, trước kia giao nương không ở nơi này, mà là cùng yến tỷ nhi ở tại Tây Sương, từ khi phát sinh kia sự kiện sau, huệ nương cùng diêu thành liền cố ý từ hai người sở trụ này gian trong phòng, cách một gian phòng ra tới cung giao, nương cư chú, tiểu cách gian ánh sáng không bằng gian ngoài, nhưng cũng không kém, có một phiến tiểu cách cửa sổ, cửa sổ hạ phóng một chương điều bàn dựa gần ven tường đặt một trương cái giá giường, trên giường treo màu xanh lá đậm màn, giường chân phóng một cái ngăn tủ cùng hai cái hòm giẻ. tuy là đơn sơ chút, nhưng thu thập đến thập phần sạch sẽ. Giao nương xưa nay là cái cần mẫn tính tình, nàng mới vừa đem tiểu bảo hống ngủ đem hắn đặt ở trên giường, liền nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu liền thấy Chu Thị vào được. Giao nương mặt lập tức cương một chút, Chu Thị mỗi lần nhìn thấy cô em chồng. Đều có một loại nhịn không được tưởng cảm thán xúc động, nghiêm túc nói đến, tô ra người chung không có cái loại này lớn lên đặc biệt xuất chúng người, cho dù là tô tuệ nương, cũng bất quá là thành tú chi tư, cố tình này tô giao nương tựa hổ tụ tập tô ra mọi người ưu điểm mà sinh, quả thực liền không giống như là tô ra người, một đôi ẩn tình, một ba quang liễm diễm, một đôi trăng rằm mi không miêu mà đại, đính kiểu mũi kiểu diễm môi anh đào, hơn nữa kia một thân da thịt thắng tuyết hảo da, chu thị mỗi lần nhìn đến đều ghen ghét đến mặt đỏ lên. dung mạo thả là tiếp theo, mấu chốt là kia một thân phong lưu ý nhị, chợt vừa thấy đi không hiện, nhưng tế nhìn là có thể nhìn ra nội dung, làm chu thị tới xem không đi cấp phú hộ nhân gia đương tiểu thiếp, thật là bạch khuất này phó hảo tướng mạo, mà chu thị lần này vừa lúc vì việc này mà đến. Nghi hồ lão ra ra khai ra năm mươi lượng bạc tạ môi tiền, Chu thị béo mặt phá lệ cười đến sáng lạng, cũng biết hiểu đi lên liền nói việc này, cô em chồng khẳng định muốn sinh bực, cho nên nàng là làm bộ làm tịch đi nhìn nhìn ngủ say tiểu bảo, tán vài câu đứa nhỏ này lớn lên thật là hảo, giống nương, mới tiến đến giao nương bên người, giao nhi, ngươi tóm lại là tô gia nữ nhi, tổng ở tại Diêu gia cũng không ra gì, cha cùng nương đều tưởng ngươi, nếu không hôm nay liền cùng đại tẩu ra đi thôi, giao nương đánh đáy lòng chán ghét cái này đại tẩu, nhưng chu thị nếu vào tô ra đại môn, lại cấp tô ra sinh ba cái tôn tử, nàng phải kính, cho dù trong lòng chán ghét, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc trường tẩu như mẹ, đây là đời trước giao nương chân thật ý tưởng, cho nên đối chu thị các loại ác liệt hành vi phá lệ chịu đựng, nhưng đời này nàng lại lười đến làm ra loại này bộ dáng tới, bởi vì nàng biết, vô luận nàng, Như thế nào khom lưng cúi đầu, như thế nào đau khổ cầu xin, nàng đại tẩu đều sẽ không từ bỏ đem nàng bán đổi bạc ý tưởng, mà trong nhà, cha làm người toan hổ sĩ diện, nương tuy đau nàng nhưng không đương ra, đại ca là cái lỗ tai mềm nghe tức phụ, cho nên chu thị cơ hồ làm cho tô ra nửa cái ra, không ai có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể tự cứu, nhớ mang máng đời trước, bởi vì chính mình còn muốn cùng nàng bảo trì trên mặt một phần hòa thuận. Tin vào Chu thị nói cùng nàng về, nhà, lại thiếu chút nữa không hại tiểu bảo bị bọn họ tiễn đi, mà chính mình cũng bị đánh vựng đưa đến kia hồ lão ra ra làm tiểu thiếp, may mắn tỷ tỷ tỷ phu tới kịp thời, mới đưa nàng cứu xuống dưới, bởi vì việc này, lúc ấy nháo đến ồn ảo huyên náo, mà nàng chưa kết hôn đã có con sự cũng bị người truyền khai, hồ lão ra ghi hận nàng, nói tô ra ra cái có thất phụ đức nữ nhi, mang theo người muốn tẩm nàng lồng heo. Là tỷ tỷ bộ tỷ phu vận dụng trong nha môn quan hệ, lại nói, dối nàng đã là trong vương phủ hạ nhân, mới đưa thiếu chút nữa bị chồng lồng heo nàng cứu trở về, cho đến lúc sau, cha cảm thấy nàng ném tô ra người mặt, không muốn lại nhận nàng, tỷ tỷ bà bà cũng mượn cơ hội phát tác, nàng rơi vào không chỗ an thân, chỉ có thể đi vương phủ làm bà vú, mới có thể phát sinh kia lúc sau hết thảy. nếu trời cao cho nàng trọng sinh một lần cơ hội. Nàng liền không thể làm chuyện xưa tái diễn, ít nhất không thể ngây ngốc mà đã bị này chu thị cấp, lừa, đại tàu, giao nương ném tô ra mặt, không mặt mũi trở về, cái gì mất mặt không mất mặt, ngươi tóm lại họ tô, cha cùng nương còn có ta và ngươi đại ca đều thương ngươi, đại tàu trước kia sẽ phát tác kia mấy chàng, cũng thật sự là thế ngươi suốt ruột, ngươi nói ngươi một cái cô nương ra đụng tới như vậy sự, về sau nhưng làm sao bây giờ? Đại tẩu trong lòng cấp A, gấp đến độ đầy miệng hỏa muộn nước, nhưng sự tình đã đã xảy ra, ta cũng tổng không thể không mảng cốt nhục thân. Tình có phải hay không, Chu thị nói được phá lệ động cảng tình, nhưng giao nương đã thượng quá nàng một lần đương, lại sao có thể trở lên lần thứ hai, vô luận nàng nói như thế nào, chính là không muốn cùng nàng trở về, nàng nhưng không nghĩ lại bị tẩm một lần lồng heo, nghiêm túc nói đến, Chu thị cũng không phải cái có nhẫn nại người. Sở dĩ sẽ hảo ngôn khuyên bảo, bất quá là vì kia năm mươi lượng bạc, có thể thấy được xưa nay hảo lửa gạt cô em chồng vô luận nói như thế nào, đều không muốn cùng chính mình trở về, nàng tức khắc liền bực lên, ta nói cho ngươi, ngươi trở về cũng đến trở về, không quay về cũng đến trở về, hồ lão ra nhìn chúng ngươi, tưởng nâng ngươi đương hắn thứ tám phòng tiểu thiếp, nhân ra không chế ngươi không phải hoàn bích chi thân. Còn nguyện ý muốn ngươi, đó là tô ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khó nhẹ, thức thời nói ngươi liền thành thành thật thật cùng ta trở về, đây mới là chu thị vốn dĩ bộ mặt a ác hình ác trạng, thô bị ương ngạnh, lúc trước nàng cha mẹ cũng không biết là thấy thế nào chúng nàng, đem nàng cưới vào cửa cấp đại ca làm tức phụ, thế cho nên nháo đến toàn ra không được an bình, việc này cha ta biết, chu thị đầu tiên là sừng sốt. Rồi sau đó sắc mặt phúng cười mà nhìn nàng, ta đảo không nghĩ tới, ngươi còn học xong uy hiếp người, không sợ cùng ngươi lời nói thật nói đi, ta tới lần này chính là trải qua cha đồng ý, như thế nào, ngươi thật đúng là đương chính mình là cái. Kim Bồ Tát, cả nhà trên dưới đều đến đem ngươi cung lên, liền ngươi như bây giờ, không gả cho hổ lão ra làm tiểu thiếp, chính là bị đưa đến ở nông thôn gả cho chân đất kết cục. Giao nương không có phòng bị chân tường sẽ là như thế này, cả người phản phất bị sét đánh giống nhau, sắc mặt trắng bạch, trong lòng thống khổ khiếp sợ, lại càng là thanh minh lên, nàng liền nói lúc trước chu thị đem nàng đánh hôn mê đưa đến hổ ra, như thế nào liền sẽ thuận lợi vậy, rốt cuộc phía, trước nàng chính là ở nhà, sau lại nàng bị tỷ phu tự mình tới cửa muốn trở về, nàng nương nói chuyện này là chu thị một người làm, người trong nhà cũng không biết nàng cũng liền tin, lúc này xem ra chỉ bằng vào Chu Thị một cái phụ nhân như thế nào cũng không có khả năng đánh hôn mê nàng, còn gạt cả nhà đem nàng đưa ra đi. Nguyên lai like người trong nhà kỳ thật đều biết, nói không chừng còn có người cấp Chu Thị đương giúp đỡ, cũng liền nàng là cái xuẩn, hận Chu Thị hai đời. Chu Thị đắc ý mà nhìn cô em chồng tái nhợt sắc mặt, nói: ngươi cũng đừng chậm chế, chạy nhanh dọn dẹp một chút theo ta đi nói, nàng liền duỗi tay đi kéo dao nương, dao nương ném ra tay nàng, ngươi đừng kéo ta, ta sẽ không trở về, ta nói ngươi người này không thấy quan tài không đổ lệ có phải hay không, ngươi cho rằng ta hôm nay vì cái gì có thể tới chỗ này, huệ nương vì cái gì liền như vậy vừa khéo không ở nhà, máu chạy nhanh theo ta đi hai người ngươi đẩy ta kéo mà xé, rách lên, tiểu Bảo bị dọa tỉnh ở trên giường hoa hoa khóc lớn, lớn như vậy động tính, thế nhưng không người tiến đến thăm xem, giao nương trong lòng biết rõ ràng Chu thị lời nói cũng không có lửa nàng, nàng tỷ khẳng định là bị Lý thị chi ra đi, nàng một trận bi từ tâm tới, trong lòng lại hoảng lại giận, ngón tay sờ đến một cái cứng rắn đồ vật, theo bản năng nắm lên liền huy hướng Chu thị, tưởng bức lui nàng, Chu thị chỉ cảm thấy tê dần, liền thấy một mảnh huyết quang, tức khắc kêu đến tựa như giết heo cũng tựa Giết người, thấy huyết lại là đôi mắt vừa lật, người liền hôn mê bất tỉnh, tô tuệ nương xa xa liền nghe thấy trong nhà truyền đến một trận thảm gào thanh, trong lòng căng thẳng, vội nhanh hơn bước chân, nàng cùng bà bà nhiều ngày không nói lời nào, ai từng tưởng hôm nay bà bà, thế nhưng phá lệ đối nàng gương mặt tươi cười mà chống đỡ, còn cầm tiền nói làm nàng đi thành đông quan tài cửa hàng mua chút tiền giấy trở về, nói là công công ngày dỗ mau tới rồi, muốn chuẩn bị tế bái phải dùng sự vật. Tô Tuệ Nương vốn là trong lòng nghi hoặc, thấy vậy đảo cũng không nghi ngờ. Chỉ đương bà bà là người lười không muốn đi tranh đường xa, cho nên mới sẽ cố ý lấy lòng nàng, làm nàng đi một chuyến. Có thể đi ở nửa đường thượng, nàng lại càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Bọn họ trụ này một mảnh cũng không phải không có quan tài cửa hàng, vì sao phải cố tình chạy đến thành đông? Bà bà lúc ấy nói nàng quán là ở nơi đó. Mua, muốn so nơi khác tiện nghi vài văn, lúc đó Huệ Nương không nghĩ lại, đi ở trên đường lại tưởng bà bà xưa nay chú trọng thể diện, trăm triệu sẽ không vì mấy văn tiền liền cùng nàng thấp cái này đầu, nàng vội vàng liền thay đổi đầu, không nghĩ tới trong nhà thế nhưng thật đã xảy ra chuyện, vào cửa liền thấy trên mặt đất nằm cá nhân, mà nàng kia xưa nay nhát gan thẹn thùng muội muội trong tay cầm một phen cây kéo, bà bà ở một bên trong miệng nói một ít giết người linh tinh. Lung tung rối loạn nói: "Giao giao, giao nương ném cây kéo, liền hướng bên người nàng chạy." tỷ, nàng ngạnh lôi kéo muốn cho ta đi cấp kia hổ lão gia làm thiếp, cho nên ngươi Tô Tuệ nương mặt bạch như tờ giấy, trong đầu lộn xộn, tất cả đều là muội muội giết người. Lý thị ở một bên gieo lên: "Tô Tuệ nương, ngươi chạy nhanh đem ngươi này muội muội đưa quan, nàng thế nhưng giết người Tô Tuệ nương đã đủ rối loạn, bà ba còn ở bên cạnh thêm phiền, nàng hét lớn một tiếng. Ngươi câm miệng, liền lôi kéo giao nương hướng mép giường đi, ngươi dọn dẹp một chút, chạy nhanh mang theo tiểu bảo đi, ta làm ngươi tỷ phu đem ngươi đưa đến ở nông thôn đi, trước trốn một chốn, giao nương vừa muốn khóc vừa muốn cười, nhịn không được kéo tỷ tỷ một chút, tỷ, ta không có giết người ở nông thôn khẳng định là muốn chịu khổ, nhưng tổng so hạ nhà tù cường Tô Tuệ nương đột nhiên phản ứng lại đây, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi không có giết người, kia Nàng ta liền lấy cây kéo cắt nàng một chút, nàng giống như vựng huyết giao nương trăm triệu không lại nghĩ đến, Chu thị thế nhưng vựng huyết, trách không được trong nhà phàm là sát gà sát cá, nàng cũng không tự mình thao đao mà đều là sự người khác đi. Tô Tuệ nương đi vào Chu thị bên người, duỗi tay ở nàng trước mũi thử thử, lại ở nàng ngực trước sờ sờ, mới rốt cuộc xác định người thật không chết. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhớ tới mới vừa rồi muội muội lời nói, Tức khắc một cổ tức giận thượng trong lòng, bưng lên bên cạnh trên bàn nước trà liền hướng Chu thị trên mặt bát đi, Chu thị ngươi thế nhưng tưởng đem giao giao đưa đi cho người ta đương thiếp, ta nói cho ngươi, chỉ cần ta tô tuệ nương ở một ngày, ngươi cũng đừng động này ý niệm, Chu thị cho rằng chính mình đã chết, trăm triệu không nghĩ tới không ngờ lại sống lại đây, lúc này nàng cũng biết chính mình vựng huyết tật xấu phạm vào, phá lệ nổi giận, đang muốn nhảy huyên áo nói. Câu cái gì, đột nhiên liền thấy giao nương đối nàng phất phất tay cây kéo, nàng tức khắc sợ tới mức nhảy ra phòng, tô giao nương, ta làm cha ngươi đại ca ngươi tới thu thập ngươi, ngươi cho ta chờ, buông câu này tàn nhẫn lời nói, chu thị liền chạy, thấy chu thị sát vũ mà chạy, lý thị cũng không dám lại ở lâu, sấn loạn liền trở về phòng, tỷ muội hai người đem trong phòng thu thập một chút, lại đem tiểu bảo hống ngủ, mới ngồi xuống nói chuyện. Nghe xong muội muội kể ra, tô tuệ, nương hơi có chút hụt hắng nói, cũng coi như ngươi minh bạch không muộn, lúc trước trong nhà là như thế nào đối ta, nếu không phải ta và ngươi tỷ phu liếc mắt một cái nhìn chúng, không chừng hiện tại qua cái dạng gì nhật tử, ở cha cùng nương trong mắt, chỉ có đại ca mới là đỉnh đỉnh quan trọng, hiện tại nhiều chú thị cùng đông ca nhi bọn họ, dù sao không chúng ta vị trí, kỳ thật này không có gì. Chỉ cần tưởng khai liền hảo, hồng ca nhi ở chính phòng bên kia khóc lên, tô tuệ, nương ném xuống những lời này, liền vội vàng đi qua, lưu lại giao nương một người ngồi ở trong phòng, yên lặng má nghĩ tâm sự, lần này tuy tránh thoát chu thị tính kế, nhưng việc này còn không có xong, riêu ra nơi này là ngốc không được bao lâu, tô ra bên kia không chừng khi nào liền thượng môn, chẳng lẽ nói nàng còn muốn giống đời trước như vậy đi tấn vương phủ làm việc. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình đời trước bị chết không minh bạch, giao nương trong lòng liền, tràn ngập kháng cự cả. Nàng là thật sự không nghĩ lại đi tấn vương phủ, nhưng nàng lại nên đi chỗ nào. hoàng hốt gian, nghe thấy bên ngoài lại truyền đến tỷ tỷ cùng Lý Thị cãi nhau thanh. Trước kia tỷ tỷ không phải như thế, là cái thập phần ôn nhu hiền huệ tính tình, hiện tại lại vì nàng biến thành như vậy. Lý Thị lại vô dụng cũng là tỷ phu mẹ ruột. Tỷ phu không có khả năng vì tỷ tỷ, liền chính mình mẹ ruột đều không cần, nhưng chỉ cần nàng còn tại đây trong nhà một ngày, tỷ, tỷ liền không khả năng quá sống yên ổn nhật tử, nàng không thể ích kỷ mà chỉ lo chính mình, lại đem tỷ tỷ sinh hoạt giảo hợp đến lạn bảy tám tao. Diêu Thành vừa bước vào gia môn, đối mặt chính là thê tử cùng lão nương khắc khẩu, trong lòng tràn ngập mỏi mệt cả, nhưng nghĩ trong lòng sự, hắn đảo cũng nhẫn nại tính tình đem hai người khuyên khai lại đem huệ nương kéo vào trong phòng, huệ nương, đại nhiêu nương vương thí ngươi còn nhớ rõ không? chính là lúc trước cho ngươi cùng giao nương đỡ đẻ cái kia đỡ đẻ đại nương, diêu thành đột nhiên nói, huệ nương không biết hắn vì sao nhắc tới này, nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. vương Thím thân muội muội ở vương phủ làm việc, mấy ngày hôm trước đã trở lại một chuyến, nói là vương phủ yêu cầu bà Vú. vương Thím để lại tâm, liền cùng nàng tỷ tỷ để ra để giao nương. Đối phương nói muốn gặp một lần người, mới có thể quyết định việc này, Huệ nương vốn là lẳng lặng đến nghe, nghe nghe liền nổ tung, Diêu, Thành, ngươi đây là tưởng đuổi đi ta muội muội đi, Diêu Thành cười khổ liên tục, ta cô nái nãi, ta nào dám động loại này tâm tư, chỉ là ta nghĩ, giao nương không muốn tài giá, lại kéo tiểu bảo, nhà chúng ta có thể dưỡng bọn họ nương hai một năm hai năm, tổng không thể dưỡng cả đời ta nương người nọ ngươi cũng biết không có việc gì còn muốn tìm việc huống chi là như bây giờ giao nương ở diêu ra ngốc cũng không thư thái không bằng đổi cái hoàn cảnh lại có thể tránh một phần bạc về sau liền tính nàng không hề gả tích có mấy năm tiền cũng có thể đặt mua một phần gia nghiệp đem tiểu bảo nuôi lớn ngày sau cho hắn cười cái tức phụ nhưng diêu thành ôn tồn mềm giọng tinh tế phân tích trong đó lợi và hại kia vương phủ chính là đỉnh đỉnh phú quý địa phương. Ở bên trong làm việc nhân thể mặt, tiền công cũng nhiều, ngươi nhà mẹ đẻ tình huống như thế nào, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, nhìn ngươi đại tẩu hôm nay nhào đến này ra, phỏng, chừng nếu không hai ngày cha ngươi ngươi nương liền tới cửa, thật đến kia một ngày, nhà ta căn bản không quyền lợi đi cả, cùng với như vậy, còn không bằng đi vương phủ, cũng là một cái đường ra, huệ nương không có lên tiếng, hiển nhiên là có chút bị thuyết phục. Lúc này, phòng trong môn đột nhiên bị đẩy ra, giao nương đi ra, nàng kiều Mỹ trên mặt tràn đầy kiên định, tỷ phu, ta nguyện ý đi, hiển nhiên ở bên trong nghe xong lâu ngày, huệ nương đứng lên, vội la lên, giao, giao, giao nương khởi động cười, tỷ tỷ, giao giao nguyện ý đi, tỷ phu nói đúng, cùng với bị người đưa đi cấp kia hồ địa chủ làm tiểu thiếp, ta tình nguyện nhập vương phủ làm việc, nhưng giao giao đã không nghĩ gả chồng. Liền tưởng đem tiểu bảo nuôi lớn, về sau thủ hắn sinh hoạt, hiện giờ có tốt như vậy tránh bạc cơ hội, ta đi làm mấy năm bà vú tránh một phần bạc về sau ra tới làm mua bán nhỏ gì đó, cũng có thể không dựa vào người khác đem tiểu bảo nuôi lớn, nói, nàng, giống như nhẹ nhàng mà nhìn diêu thành, tỷ phu, kia trong vương phủ tiền công hẳn là không ít đi, nếu là thiếu ta nhưng không đi. Diêu Thành vội nói, tỷ phu hướng vương thím hỏi thăm qua, tiền công cực cao, một tháng 10 lượng bạc, còn không tính tiền thưởng, kia thật đúng là không ít, một tháng 10 lượng, một năm chính là 120 lượng, bà vú không phải có thể lâu dài làm việc, nhưng chỉ cần có thể làm một năm, kiếm được này đó bạc cũng đủ ta mua cái tiểu, viện tử, sau đó làm cái gì mua bán nhỏ sống tạm, giao nương lẩm bẩm tự nói. Tựa hồ càng nghĩ càng kích động, nàng hưng phấn mà tiến lên lôi kéo Huệ Nương tay, Tỷ, ngươi xem tốt như vậy sự, chính là ngàn năm một thùa à, đều nói thành như vậy, Huệ Nương cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, kỳ thật liền trước mắt tình huống tới xem, như vậy xác thật là lựa chọn tốt nhất, không cần ở diêu ra xem người sắc mặt, không cần lo lắng bị đại ca đại tàu bán cho người làm tiểu thiếp, lại có thể tránh một tuyệt bút bạc, trừ bỏ tiểu bảo. Nếu là giao nương đi cho người ta làm bà vũ, tiểu bảo nhưng làm sao bây giờ? Hiển nhiên ở hiện thực bức bách dưới, có chút đồ vật là không thể không dứt bỏ. May mắn huệ nương cùng giao nương là trước sau chân sinh sản, huệ nương sữa đủ, có nàng giúp đỡ mang tiểu bảo, nhưng thật ra không lo hải tử không nái ăn. Sự tình nếu định ra, liền phải đi vương thím ra cho người ta tương xem, nói một ngàn nói một vạn, nhân ra nếu là... Xem không chúng cũng là ổng phí, nhưng Giao Nương biết này một chuyến đi, sự tình nhất định sẽ thành, bởi vì đời trước liền thành, bởi vì ngày hôm sau trong nhà môn có việc, cho nên cách một ngày, Diêu Thành mới mang theo Giao Nương đi Vương Thím ra, sợ việc này không thành, cũng là vì muốn cho Vương Thím từ trung gian nói nói lời hay, Diêu Thành cố ý bị tề bốn dạng trái cây tính toán mang đi Vương ra, này bốn dạng trái cây đều là đảo viên trai lưu hành một thời hóa, giá. Không tiện nghi, dù sao lấy diêu ra ra cảnh, vẫn là chưa bao giờ có mua quá như vậy quý trái cây chính mình ăn, vì cấp cô em vợ tìm cái hảo nơi đi, diêu thành cũng coi như là hao hết khổ tâm. Sáng sớm, diêu thành liền vội vàng cố ý tìm người mượn con la xe, chở giao nương hướng vương ra đi, vương ra ở cây liễu ngõ nhỏ, ly diêu ra có một khoảng cách, diêu thành biết giao nương muốn mang tiểu bảo, ban đêm ngủ không bao nhiêu thời điểm, khiến cho nàng bế trong chốc lát mắt. Chờ tới rồi kêu nàng, giao nương nghe lời mà nhắm mắt lại, nhưng lúc này giờ phút này nàng nơi nào ngủ được, mãn đầu óc đều là đời trước ở tấn vương phủ phát sinh một chút sự tình, vương gia cũng là nhiều thế hệ lại dịch, vương lão cha thời trẻ đương bộ khoái bị thương, cho nên đã nhi tử đại như thành niên, liền đem vị trí nhường cho nhi tử, vương gia có cái đương bộ khoái nhi tử, vương thím lại có một tay bang nhân đỡ đẻ hảo thủ nghệ, cho nên nhật tử qua đến thập phần giàu. Có, tiến nửa tòa nhà, gạch xanh hắc ngói nhà ngói khang trang, trước cửa thu thập sạch sẽ, vừa thấy liền biết ra nhân này nữ chủ nhân là cái cần mẫn, mới vừa bước vào vương gia đại môn, liền thấy trong viện dừng lại một chiếc xe ngựa, xe ngựa đối bình dân bà Tành Tơi nói, chính là hiếm lạ sự việc, người bình thường liền tính trong nhà mua xe, cũng đều là xe lửa con là xe, mã thứ này tinh quý. Một con phải hơn 10 lượng, còn phải dùng hảo liêu tinh dưỡng, người bình thường, ra mua nổi cũng nuôi không nổi, chỉ xem này chiếc xe ngựa, là có thể biết này vương thím thân muội muội ở vương phủ định là cái thể diện. Nhưng giao nương lại biết lưu mụ mụ kỳ thật bất quá là tấn vương trong phủ một cái, cũng không thu hút bà tử, đời trước bởi vì đắm chìm ở tự ái tự oán chung, giao nương căn bản nhớ không rõ lúc trước tới vương ra, là như thế nào bị lưu mụ mụ coi trọng. Lần này tới bởi vì tâm tính bất đồng, nàng đảo có tâm tình đi quan sát bốn phía tình, huống, là nàng tỷ phu diêu thành tiên tiến phòng, mà nàng còn lại là đứng ở trong viện chờ, mặc danh liền có một loại cảm giác, có người đang xem nàng, lưu mù mộ kỳ thật cũng không có đem tỷ tỷ vương thím lời nói để ở trong lòng, ở nàng tới tưởng, này thâm sơn cùng cốc lâm vân huyện có thể có cái gì xuất chúng nhân tài, phải biết rằng nàng muốn tìm bà vũ cũng không phải là giống nhau bà vú, chỉ là lời này không dễ làm tỷ tỷ nói, lại thấy tỷ tỷ như vậy để bụng vì đối phương. Nói chuyện, nàng liền tưởng chỉ là nhìn xem, là khi tùy tiện tìm cái lấy cơ có lệ qua đi, cho nên đương diêu thành tiến vào cùng vương thím nói chuyện, nàng liền cái con mắt cũng chưa cấp đối phương, thẳng đến nàng nhìn đến đứng ở trong viện đầu cái kia cô nương nói là cô nương đi, cảm giác có chút không giống, rồi lại làm cô nương trang điểm, Lưu mộ mộ là cái người từng trải, tự nhiên biết hoa cúc đại khuê nữ cùng phụ nhân chi gian khác nhau, lại xinh đẹp cô nương, cũng là hàm xúc, là nội liễm, vai là thu, mi là chưa khai, eo tế nhưng lại cứng đờ, hông hướng nội khẩn thu, hai cái đùi sợ hãi mà cùng ở một chỗ, kín mít hợp phùng, liền tính là kia đôi nữ nãi tử, cũng tựa như kia mới ra đầu ngọc măng tử, là nụ hoa. Là không có mở ra hoa tươi nhi, xinh xắn, lại nửa hàm chứa, nhưng trước mắt cái này cô nương, lại tựa như một viên nước sốt đầy đủ quả đào, rõ ràng oánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo một chút non nứt cùng ngây thơ thái độ, lại cố tình lại tản mát ra một loại lơ đãng mị thái, cái loại cảm giác này hình dung như thế nào đâu, thật giống như chỉ là nhẹ nhàng một chọc, là có thể chảy ra rất nhiều ngọt lành nước sốt tới, view vật. Lưu mụ mụ suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra như vậy cái hình dung từ, nàng bất chấp lại đi nghe tỉ tỉ cùng người rông dài đi xuống, tư cập mới vừa rồi lỗ tai nghe được nói, vội hỏi nói, muốn đi vương phủ làm việc, nhưng chính là kia trong viện đứng kia tiểu phụ nhân, làm người, tiến vào ta nhìn nhìn, diêu thành sửng sốt lúc sau, vội không ngừng liền đi ra ngoài, thấy kia cô nương chậm rãi chiều chính mình đi tới. Lưu mụ mụ càng là tựa như được cái gì trí bảo, đôi mắt thượng đều mang theo một cổ rõ ràng ý mừng, vương thím có chút nghi hoặc mà nhìn muội muội liếc mắt một cái, có chút không nghĩ ra nàng như thế nào cao hứng thành như vậy, chẳng lẽ nói là nhìn chúng giao nương, tư cập này, nàng trong lòng cũng là rất cao hứng, đứa nhỏ này là cái mệnh khổ, nàng cũng hy vọng có thể cho nàng tìm điều đường sống, bằng không gì đến nỗi đi nhiều cái này miệng. Giao nương càng thêm cảm thấy như mũi nhọn ở bối, như thế nào này Lưu Mộ Mộ nhìn nàng thật giống như là thấy được vàng giống nhau. Nàng nhớ rõ đời trước không loại cảm giác này. Bất quá dây lát gian nàng liền không công phu suy nghĩ cái này, bởi vì Lưu Mộ Mộ đã lôi kéo tay nàng hỏi thượng, mới vừa sinh hài tử, như thế nào nghĩ đến muốn đi làm bà vũ, bỏ được rời đi chính. Mình nam nhân, mấy vấn đề này Giao nương. Sớm tại trong nhà liền cùng tỷ tỷ tỷ phu đối diện lý do thoái thác, cho nên đảo không khó trả lời, mới vừa hoài thượng nam nhân liền đi rồi, thật sự sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa, mới có thể nghĩ biện pháp cấp chính mình cấp hài tử tìm điều đường sống, nàng nửa rũ đầu, nhỏ giọng địa đạo, vừa nghe nam nhân đã chết, lưu mũ mũ đôi mắt càng là giá ngời, bất quá nhưng thật ra không ai chú ý tới này cha, nhưng thật ra cái mệnh, khổ hài tử. Ở vương phủ làm việc bất đồng mặt khác mà chỗ, trong phủ quy củ lại là nghiêm, bất đồng ở nhà, cái này giao nương hiểu, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt trong phủ quy củ, không loạn sinh sự đoan. Lưu mụ mụ lôi kéo tay nàng, nhìn nàng quánh bạch khuôn mặt nhỏ, tựa như lột xác trứng gà cung tựa, xinh xắn, trơn mềm hoạt. Nếu luận sao nàng này lớn lên xinh đẹp, lưu mụ mụ cũng không phải chưa thấy qua, nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu phụ nhân, nàng liền biết lý. Mụ mụ người muốn tìm chính là như vậy, mặc danh chính là có loại cảm giác này, nàng càng thêm cảm thấy vừa lòng, không khỏi lời nói liền nhiều lên, bất quá ta trong phủ tiền tiêu vật nhưng thật ra phong phú, nếu là có thể tuyển thượng, không đề cập tới mặt khác, một tháng quang tiền tiêu vật liền có mười lượng, đương nhiên, nếu là các chủ tử cao hứng, tùy tay thưởng xuống dưới bạc liền cũng đủ ngươi làm thượng một hai năm, đốn hạ, nàng lại nói, ngươi chỉ sợ không biết đi. Lần này chúng ta trong vương phủ tuyển bà vú, là cho tiểu quận chúa, nếu là ngươi nãi đến hảo, lại đến tiểu quận chúa thích, lưu lại đương cái nãi ma ma cũng không phải không có khả năng, khi đó ngươi liền thể diện, nói là nửa cái chủ tử cũng không quá, chờ tới rồi tiểu quận chúa trưởng thành xuất giá kia một ngày, đi theo của hồi môn qua đi, vẻ vang, chính là mấy đời đều tu không tới hảo phúc khí. Này lưu mù mụ phá lệ ân cần, tựa hồ rất muốn làm giao nương đáp ứng hạ việc. Này bộ dáng, mà những lời này đời trước lưu mù mụ vẫn chưa từng đối giao nương nói qua, giao nương có chút kỳ quái nàng ý đồ, chẳng lẽ nói vương phủ thực thiếu bà vú, cho nên từ trước đến nay thế lực lưu mù mụ mới có thể như thế, nhưng đồng thời nàng cũng tư cập đời trước một ít trải qua, theo bản năng liền nói, đương cái nãi ma ma cũng là hạ nhân, này lại kêu cái cái gì phúc khí. Chờ lời nói ra khẩu, nàng mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, trong lòng căng thẳng, sợ, chọc giận lưu mù mụ, nào biết lưu mù mụ lại là một chút đều không bực, ngược lại giống xem không hiểu sự hài tử giống nhau nhìn nàng, cũng nói, thật là nha đầu ngốc, bất quá cũng là, các ngươi loại này gia đình bình dân xuất thân, tự nhiên không hiểu nhà cao cửa rộng quy củ, ta cùng ngươi nói, cái này người cùng hạ nhân chi gian cũng là bất đồng tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, huống chi là vương phủ tiểu quận chúa nãi mama này cùng bình thường bà vú chính là bất đồng, coi như nửa cái dưỡng lương, thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình, lưu mụ mụ sinh ra một cổ cao nhân nhất đẳng tự hào, cũng bởi vậy nói được phá lệ cẩn thận. tiểu quận chúa là ngươi nãi đại, còn không phải mọi chuyện đều nghe ngươi, không riêng tại hạ người bên trong thập phần có thể diện, ở các chủ tử trước mặt cũng có một phần thể diện. Là khi, dựa lưng vào tấn vương phủ này tòa núi lớn, toàn bộ tấn châu tấn có thể đi, liền lấy ta này lão bà tử tới nói, nếu là tại đây lâm vân huyện đụng tới chuyện gì, đi huyện nhà báo thượng tấn vương phủ danh hào, liền các ngươi huyện thái gia cùng đến cấp lão bà tử hai phân thể diện. Giao nướng nghe được trong lòng cười khổ liên tục, nàng tự nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng rõ ràng hơn vương phủ hạ nhân không phải như vậy dễ làm, thật giống như nàng đời trước. Rõ ràng là vào phủ làm bà vũ, lại bởi vì bị nhân thiết kế, thiếu chút nữa không bị người đuổi ra tới, vương phi niệm nàng không, dễ, lưu nàng xuống dưới làm hạ nhân, ai từng tưởng thế nhưng bị kia hổ chắc phi liên tiếp làm khó dễ, nàng mới bị bức bắt đắc dĩ bò giường. mà nàng đời trước vận rủi chính là từ nàng bò giường bắt đầu, giao nương tuy không biết chính mình đời trước vì cái gì sẽ đã chết. Rốt cuộc là ai hại nàng, nhưng nàng trong lòng mơ mơ hồ hồ cũng có đối tượng. Nếu nói toàn bộ tấn vương trong phủ ai hận nhất nàng, đại để chính là Hồ Trắc Phi không thể nghi ngờ. Nghi Hồ Trắc Phi thủ đoạn giao. Nương liền cảm thấy không rét mà run, đồng thời cũng có chút hứng thú dã rời, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng biết chính mình không có khác lộ có thể đi. Đương nhiên, nàng có thể ra mặt dày, nhịn xuống lý thị thường thường nhục mạ, tiếp tục lưu tại Diêu gia. Nhưng vừa lúc giao nương rõ ràng lưu tại diêu gia không phải lâu dài việc, tỷ phu nói không sai, diêu gia có thể dưỡng nàng cùng tiểu bảo một năm hai năm, chẳng lẽ có thể dưỡng bọn họ cả đời, tiểu bảo luôn có lớn lên, một ngày, chẳng lẽ nàng muốn cho chính mình nghi tử sinh hoạt tại đây, loại khuất nhục hoàn cảnh bên trong, còn có tỷ tỷ, nàng không thể chỉ lo chính mình, hỏng rồi tỷ tỷ ngày lành, cho nên nàng chỉ có như vậy một cái lộ có thể đi. Lưu mù mù lại nói một ít lời nói, giao nương bởi vì nỗi lòng phân loạn, căn bản không có nghe tiếng trong tai, nói ngắn lại, việc này liền như vậy định ra, bởi vì lưu mù mù vội vàng trở về, hậu thiên muốn đi, nói cách khác giao nương chỉ có một ngày, thời gian, nhất định phải rời đi tiểu bảo đi trước tấn thành, tấn thành ly lâm vân huyện cũng không xa, cũng chính là một ngày nhiều lộ trình, nhưng vào vương phủ liền không phải dễ dàng như vậy có thể ra tới. Nói cách khác nàng đem có rất dài một đoạn thời gian rốt cuộc nhìn không tới tiểu bảo, sau khi trở về, giao nương trên mặt một tia ý mừng cũng không, cùng tỷ tỷ đánh thanh tiếp đón, liền tiến bên trong tiểu cách gian xem tiểu bảo, huệ nương sửng sốt một chút, còn tưởng rằng chuyện đó không thành, đang muốn đi vào khuyên muội muội không cần nghĩ nhiều, bị trượng phu một phen giữ chặt, sự thành, hậu thiên muốn đi, giao nương phỏng trừng là luyến tiếc tiểu bảo. Người làm nàng cùng hai tử đơn độc đãi trong chốc lát, huệ nương ánh mắt bi ai lên, nặng nề mà thở dài, tiểu bảo mới vừa tỉnh, đang nằm ở trên giường, đầu nhỏ nhìn chung quanh mà xem, vừa thấy đến nương xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn ánh mắt phá lệ không giống nhau, tựa hổ cũng nhận, thức đây là nương, giao nương bi để bụng đầu, nhịn không được liền ôm tiểu bảo khóc lên, khóc trong chốc lát, nàng xoa xoa nước mắt, sốc lên xiêm y uy tiểu bảo ăn nái. Tiểu bảo có trong chốc lát không ăn, ăn đến đặc biệt tham, dốc hết sức mà hút, dao nương đầy cõi lòng tình yêu mà nhìn hắn, một chút một chút mà nhẹ vỗ về hắn mới vừa dài quá một tầng lông tơ đầu nhỏ, kế tiếp một ngày, dao nương liền ôm tiểu bảo chỗ nào cũng không đi, trước kia còn biết giúp đỡ trong nhà làm một, lát sống, hiện giờ cũng không làm, ly thị hôm kia mới bị nhi tử huấn một đốn, hai ngày này vẫn luôn rất điệu thấp. Huệ nương đến chiếu cố minh ca nhi cùng hồng ca nhi, tự nhiên không rảnh làm việc nhà, hiện giờ giao nương cũng bỏ gánh, nàng hợp với làm hai ngày việc nhà, vội đến mặt xám mày cho, nhịn không được liền bão nổi ở trong sân mắng lên, Diêu thành không ở, hiện giờ huệ nương cũng không nghĩ chịu đựng nàng, sốc dèm cửa đứng ở cửa lạnh lùng mà nhìn nàng, ngươi đừng, mắng, giao nương ngày mai liền đi, lý thị sừng sốt, thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc. Cầm ánh mắt xem xét Huệ Nương nửa ngày, cảm thấy đối phương tựa hổ cũng không phải lừa nàng, nhịn không được liền khởi lòng hiếu kỳ, kia nàng chuẩn bị thượng chỗ nào, Huệ Nương hiện giờ nhìn đến Lý Thị trong lòng liền tràn ngập chán ghét, nếu không phải nàng, giao nương hà tất muốn đi vương phủ làm hạ nhân, đi hầu hạ người khác hài tử, lại ném xuống chính mình hài tử, nhưng, nàng cũng không muốn cùng Lý Thị xảo. Không nghĩ hỏng rồi muội muội khó được thanh tịnh, liền quăng ngã mảnh lại vào nhà, ly thị đâu chịu nổi loại này khí, liền tưởng vọt vào môn cùng huệ nương đại xảo, lại bị từ tây xương ra tới yến tỉ nhi cấp giữ chặt, yến tỉ nhi đem ly thị kéo đến trong phòng, nương, ngươi hà tất cùng nàng dành ăn, nàng hiện giờ chính vì muốn đem kia hồ ly tinh tiễn đi bực đâu, ngươi cùng nàng xảo, trở về nàng lại khóc sướt mứt cùng ca cáo trạng đến. Lúc đó ngạnh muốn đem kia hồ lý tinh cấp lưu lại, kia đã có thể không hảo, vừa nghe Yến tỉ nhi nói như vậy, lý thị cảm thấy cũng đúng, tọa xem xét nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi phía trước nói tốt, đem giao nương đuổi đi, về sau trong nhà sống ngươi tới làm, hai ngày này dã chỗ nào vậy, suốt ngày cái gì sống đều không làm, liền này còn muốn gả người, tiểu tâm gả qua đi, nhân ra đem ngươi cấp lui về tới. Lý thị một mặt nói, một mặt sở trường đầu ngón tay chọc Yến Tỷ Nhi. Cai chán, Yến Tỷ Nhi bị chọc đến sinh đau, lại không dám phản kháng, đầy mặt đều là không tình nguyện, ngươi đều nói ta lập tức liền mau xuất giá, không hảo sinh bảo dưỡng bảo dưỡng chính mình, đến lúc đó gả qua đi nên chọc người chê cười. Đúng rồi nương, ngươi cùng ca để ra đi trần ra nói vun vào sự. Lý thị một bộ tức giận bộ dáng. Cấp bất tử ngươi cái tiểu nha đầu, lúc này có thể để việc này, để ra ngươi tẩu tử biết nên lại cùng ta làm ẩm ý, chờ giao nương đi rồi về sau. Ta lại cùng ngươi can nói, vậy ngươi nhưng mau chóng, lý thị tức giận mà trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, liền về phòng, yến tỉ nhi bái ở cạnh cửa ra bên ngoài xem, xem chính phòng bên kia không có động tĩnh đông xương nơi đò cung tĩnh nếu không người, liền lén lút ra ra môn, một đường ra ngó nhỏ. Quẹo vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, mới vừa đi đến một hộ nhà trước cửa, đã bị từ bên trong vụt ra một bóng người túm đi vào, là cái làn da hắc hắc tiểu tử, hắn dáng người, không cao, nhưng dáng người thập phần chắc nịch, thoạt nhìn giống tòa tiểu sơn cúng tựa, người này đúng là lý thị trong miệng hắc tiểu tử phùng hắc tử, Yến Tỷ Nhi bị hắn hoảng sợ, tức giận nói, ngươi làm mau chứng tới kêu ta ra tới làm cái gì? Phùng Hắc Tử cười tùm tìm, ta vài thiên cũng chưa thấy ngươi, quái tưởng ngươi, Yến Tỷ Nhi có chút ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, ta nương gần nhất không cho ta ra cửa, ta ca cũng xem ta xem đến khẩn, nói đều là các ngươi đem ta cấp dạy hư, Phùng Hắc Tử nói, chuyện đó chính là ngươi làm ta giúp ngươi, cũng không thể đem trách nhiệm đều đẩy ở ta trên đầu, thầy Yến Tỷ Nhi lấy đôi mắt chừng chính mình, hắn vội vàng xoay âm điệu. Hảo hảo hảo, là ta xem bất quá nàng khi dễ ngươi, cho nên thế ngươi hết giận biết không, đúng rồi, ngươi lúc trước chính là nói tốt, ta giúp ngươi đem việc này làm, ngươi đến hôn ta một chút, nói, hắn hắc hắc mà cười hai tiếng, đem mặt hướng yến Tỷ nhi trước mặt thấu, yến Tỷ nhi thập phần không kiên nhẫn mà đem hắn đẩy khai, đi đi đi, ta về sau chính là phải gả người, sao có thể cùng ngươi làm bậy, ngươi trừ bỏ ta, còn muốn gả ai? Dù sao không phải là ngươi, không có việc gì ta liền đi rồi à, miễn cho đợi chút làm ngươi nương trở về gặp được. Phùng ra hiện giờ liền hai người, Phùng Hắc Tử cùng hắn nương Phùng Quả Phụ. Phùng Hắc Tử cha chết sớm, dựa Phùng Quả Phụ ngậm đắng nuốt cay, mà ở bên ngoài cho người ta giặt đồ đem hắn nuôi lớn, Yến. Tỷ Nhi còn chưa đi hai bước, đã bị người hung hăng mà túm trở về, dương mắt liền đối thượng Phùng Hắc Tử đại mặt đen. Máo trứng nói ngươi nhìn chúng cái tiểu tử kia, tiểu tử lại nhìn chúng ngươi tẩu tử muội muội, cho nên ngươi mới có thể. Phùng Hắc Tử âm mặt, ánh mắt có điểm dọa người. Ngươi nói thực ra, rốt cuộc có phải hay không? Mặc Danh, Yến Tỷ Nhi có chút hoảng hốt. nàng nhớ tới Phùng Hắc Tử ngày thường làm được những cái đó sự, tụ tập một đám mặt đường thượng tiểu, du thủ du thực nơi nơi hãm hại lửa gạt, gây chuyện thị phi, đánh gãy nhân thủ chân cũng không phải không có. Gần nhất lại đi liễu hẻm một nhà kỹ viện đương tay đấm, đột nhiên ý thức được mắt thấy người này đã không phải đánh tiểu một khối lớn lên, bởi vì thích chính mình mà nhậm nàng ta cần ta cứ lấy hắc tiểu tử. Ngươi đừng nghe mao chứng nói bừa, ta tầm thường không ra khỏi cửa, cũng liền nhận thức ngươi cùng mao chứng bọn họ, đến chỗ nào đi nhìn chúng một cái tiểu tử. Nàng giả vờ một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, đồng thời lại có chút cầu xin nói. Ta thật không thể chậm trễ, ta là trộm cõng ta nương ra tới, làm ta ca biết đến lời nói, nên muốn đánh gãy ta chân, chờ có rảnh ta trở ra gặp ngươi, lúc này đây Phùng Hắc Tử không lại cản nàng, nàng vội vã liền đi ra khỏi Phùng Gia Đại Môn, mà Phùng Hắc Tử lại là ánh mắt âm chắc chắc mà nhìn nàng bóng dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Lý Thị vẫn là không nại trụ lòng hiếu kỳ, trộm ép hỏi, Diêu Thành. Diêu Thành không chịu nổi con mẹ nó ma, liền đem sự tình nói theo sự thật, Lý Thị biết được giao nương thế nhưng quán thượng chuyện tốt như vậy, đi vương phủ làm việc, một tháng còn như vậy nhiều tháng tiền, lập tức đỏ mắt làm Diêu Thành đem Yến Tỷ Nhi cũng lộng đi vương phủ làm nha đầu, Diêu Thành thập phần không kiên nhẫn, đi vương phủ làm nha đầu chính là muôn ký bán mình khế đi vào, ngươi bỏ được làm Yến Tỷ Nhi cả đời cho người ta làm nha đầu, thả hiện giờ. Nàng đều cái gì số tuổi, nhân ra cũng không muốn muốn lớn như vậy nha đầu, kia như thế nào giao nương có thể đi, Diêu Thành chán đầy nhẫn nại nói, giao nương là đi làm bà vú, Lý Thị lầm bẩm hợp tác không phải hoa cúc đại khuê nữ, còn có bực này chỗ tốt kế tiếp nói Diêu Thành không nghe liền đi rồi, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được đem hắn nương tấu một đốn, bởi vì chuyện này, ngày kế sáng sớm Lý Thị liền ở Huệ Nương cùng giao nương trước mặt chuyển động, người còn đặc biệt ân cần, cơm sáng sáng sớm liền làm tốt, nói biết giao nương hôm nay phải đi, làm đốn tốt cho nàng tiễn đưa, giao nương không cấm nhìn nàng một cái, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, bất quá hôm nay nàng phải đi, cũng không nghĩ nhau xảy ra chuyện gì bưng, liền mặc không lên tiếng ăn cơm sáng, chỉ đương không phát hiện lý thị, giao nương a, ngươi nói ngươi này vào vương phủ, liền cùng người bình thường không giống nhau, lấy như vậy nhiều tiền công, ngươi đem tiểu bảo. Đặt ở nhà ta, có phải hay không đến cấp nhà ta trợ cấp một vài a thừa dịp diêu thành đi ra ngoài xem lưu mụ mụ xe tới không, lý thị rốt cuộc thiết vào chính đề, vừa nghe lời này, huệ nương liền bực, nương, tiểu bảo ăn chính là ta nãi, lại không phải ngươi, ta muội tử hài tử ta đương gì nguyện ý nãi hắn, ngươi còn quản ngươi muốn trợ cấp, lý thị không vui mà hừ hừ, đó là ta hồng ca nhi đồ ăn. Ta là hồng ca nhi tổ mẫu, ngươi nói quản mặc kệ ta chuyện này, nàng cũng biết, chờ nhi tử vào được, việc này liền nói không thành, cũng không cùng huệ nương bẻ xả, trực tiếp liền hướng giao nương đi, nàng biết giao nương là cái thành thật, so huệ nương dễ đối phó, giao nương ngươi liền nói đi, này bạc ngươi là cho vẫn là không cho, giao nương vẫn luôn rũ mi mắt, nghe được lời này, nàng nâng lên mắt, trên mặt một chút biểu tình đều không có. Gác ở bàn hạ tay lại là khẩn nắm chặt, cấp, đại nương ngươi yên tâm, đãi ta được tiền tiêu vặt sẽ mỗi tháng mang, tiền trở về, lý thị được đến vừa lòng hồi đáp, quay đầu liền đi rồi, phòng trừng cũng là sợ Huệ nương cùng chính mình làm ẩm ý, Huệ nương vội la lên, giao nương ngươi lý nàng làm chi, tiểu bảo là ta chó ngoại trai, ta còn có thể quản ngươi đòi tiền không thành, giao nương bắt lấy tay nàng, nhỏ giọng nói, tỉ ngươi nghe ta nói. Ta cho ngươi thêm quá nhiều quá nhiều phiền toái, nàng trung quy là ngươi bà bà, nàng nếu là không vui, tiểu bảo ở nơi này cũng không yên phận, tổng, không thể hại ngươi ngày ngày cùng nàng cãi nhau, ngươi cũng biết, vào vương phủ tiền tiêu vật nhiều, cũng không để bụng như vậy cực nhỏ, ta này vừa đi, còn không biết khi nào trở về, tiểu bảo mặc quần áo ăn cơm đều đến chỉ vào ngươi, này đó đều là phải dùng bạc đổi lấy, thật làm tiểu bảo ở chỗ này ăn ở miễn phí ta cũng tâm bất an, huệ nương đầy mặt cực kỳ bi ai, cũng không biết nên nói cái gì. muội muội tâm tư nàng hiểu, không muốn mang tai mang tiếng, không muốn cùng nàng. khó xử, nhưng như vậy hiểu chuyện săn sóc muội muội. ông trời như thế nào liền như vậy không có mặt đâu. vấn đề này, huệ nương tự hỏi quá vô số lần, cũng chưa có thể được đến giải đáp, chỉ có thể ôm muội muội không tha mà khóc lên. kỳ thật một ngày này giao nương cũng không phải chuyện gì cũng chưa làm. Nàng đã nói với chính mình vô số lần về sau không cần lại khóc, khóc cũng không giải quyết vấn đề, nàng hẳn là nỗ lực làm chính mình cười rộ lên mới là, nhưng tới rồi lúc này, lại cũng có chút nhịn không được nước mắt, Diêu thành từ bên ngoài cấp hừng hực đi vào tới, nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh, như thế nào đảo khóc thượng, đúng rồi, lưu mụ mụ xe tới, dao nương vội lau lau nước mắt, lại cấp huệ nương xoa xoa mặt. Mới đứng lên đi bên trong trong phòng nhìn nhìn lại tiểu bảo, tiểu bảo đang ngủ ngon lành, miệng nhỏ nhách lên nhách lên, tựa hồ trong lúc ngủ mơ còn ở ăn nương nãi, giao nương không dám lại xem, nắm lên bên cạnh một cái, tiểu tay nải, quay đầu liền chạy đi ra ngoài, lên xe, huệ nương bắt lấy cửa sổ xe lại nhảy mà nói, dặn dò làm giao nương chú ý thân thể, không cần lo lắng trong nhà, có rảnh liền trở về nhìn xem, nếu là sai sự không hảo liền trở về. Trong nhà thiếu không được nàng một ngụ ăn, giao nương liên tục gật đầu, trong mắt dưng dưng vẫn là lưu mụ mộ thật sự không kiên nhẫn, ra tiếng đánh gãy nói thời điểm không còn sớm, Huệ nương mới buông ra bắt lấy cửa sổ xe tay, con ngựa một đường, đi phía trước chạy chậm, ở phiền đá xanh trên đường đánh xuất động nghe tiết tấu, giao nương từ cửa sổ xe chui ra đầu tới, đối như cụ đứng ở ngoài cửa Huệ nương nói, tỉ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Mau vào phòng đi." Huệ nương mắt hàm nhiệt lệ, gật gật đầu, nhìn tỷ tỷ tỷ phu thân ảnh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến nhìn không thấy, giao nương mới xoay người ở trong xe ngựa ngồi xong, Lưu mù Mụ cười nhìn nàng, "Hảo, mau đem nước mắt sát sát, đây chính là người khác cầu đều cầu không được hảo sai sự, lại không phải không thể trở về, ngươi nếu là ở trong phủ làm hảo, mỗi tháng đều sẽ có một ngày giả, đến lúc đó tích cóp trở về nhìn xem chính là Ân ở vào tấn vương phủ nơi cửa sau có một loạt tòa nhà, chiếm địa diện tích pha quảng, tại đây trụ phần lớn đều là tấn vương phủ hạ nhân, lưu mù mụ ra cũng ở chỗ này, nàng sau khi trở về, thấy nam nhân hồ lai cũng không ở, đầu tiên là đem loạn thành heo hoa nhà ở thu thập, thu thập, liền thay đổi một thân mới tinh siêm y gia gia môn, lưu mù mụ tâm tình thực hảo, trên mặt treo cười, đi đường trên chân mang phong, người khác liền tò mò. Hồ Lai ra, đây là nhật vàng, thật sự không chấp nhận được người không hiếu kỳ. Từ khi lưu Mộ mụ nam nhân Hồ Lai ném sai sự, lại dính vào đánh cuộc, nàng tính tình liền một ngày lớn hơn một ngày, tầm thường cực nhỏ trở về, mỗi lần trở về đều phải cùng Hồ Lai đại xảo một trận. Lần này lưu mụ Mộ về nhà mẹ đẻ, nàng, nam nhân Hồ Lai nhiều ngày không thấy tung tích, ở nơi này nhân ra, một hộ dựa gần một hộ, bên cạnh phát sinh điểm chuyện gì. Hàng xóm đều biết, tự nhiên biết hồ lai đây là lại đánh bạc, đại để không thua cái tinh quang sẽ không ra, vốn định hồ lai ra sau khi trở về lại muốn đại náo một hồi, nhưng ai từng tưởng nàng chẳng nhưng không bực, ngược lại như vậy cao hứng, nhưng không phải làm người hiếm lạ, lưu mụ mụ ta liếc mắt một cái kia chờ xem nàng chê cười bà tử, cười ngâm, ngâm nói, đảo không nhặt vàng, ngược lại dẫm một chân sú cứt chó, ngươi nói kia cứt chó sao liền như vậy chán ghét đâu. Chính mình dán liền hướng người gót chân thượng thấu, này bà tử cũng là nhân tinh, tự nhiên nghe ra lưu mụ mụ đây là đang mắng chính mình, tức khắc thẹn quá thành giận mắng một câu, có ngươi đặng ý, ngươi đại khái không biết, nhà ngươi hồ lai lại thượng tụ đức trang, ném xuống lời nói, này bà tử liền đem đầu lùi về trong môn, lưu mụ mụ sắc mặt khó coi, ở, trong lòng mắng vô số thanh chém sọ não, nhưng tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải được đến vương phi thưởng thức. Tức khắc đảo qua trong lòng khói mù, nàng theo cửa sau vào vương phủ, một đường dọc theo tiểu đạo xuyên qua hậu hoa viên hướng tư ý viện đi đến, tới rồi tư ý viện, lướt qua ảnh bích, ngânh mặt là bảy gian bảy giá chính phòng, hai sườn có nhĩ phòng, xương phòng, trước sau cháo phòng mái hiên, giường cột chạm trổ, tráng lệ huy hoàng, khí phái phi thường, chính phòng hành lang hạ đứng mấy cái ăn mặc lục so rác nha đầu. Nàng dựa gần chân tường đi qua đi, chơ mặt nói, Hồng Nhi cô nương, bà tử có việc muốn tìm Lý Mụ Mụ, không biết nàng lão nhân ra nhưng ở, kêu Hồng Nhi kiên nha đầu quan sát nàng trong chốc lát, mới nhận ra nàng là trong phủ quản hoa cỏ Lưu bà tử, biết nàng cùng Lý Mụ Mụ nhận chi, cũng từng giúp Vương Phi làm qua sai sự, liền nói, ngươi từ từ, ta đi vào giúp ngươi truyền lời, Lưu Mụ Mụ đôi vẻ mặt cười, liên. Tục gật đầu, đi một bên chân tường chỗ rút tay về đứng, qua không sai biệt lắm có mười lăm phút thời gian, lý mụ mụ mới từ bên trong đi ra, lãnh nàng vào bên cạnh một gian nhĩ phòng, này nhĩ phòng có phong lò có bàn ghế, là gian trà phòng, như thế nào, tìm ta có việc, lưu mụ mụ cười đến phá lệ nịnh hót, nói, cũng không phải là, từ khi lần trước ngài cùng ta nhắc tới chuyện đó, ta liền để lại tâm, này không... Hôm kia trở về tranh nhà mẹ đẻ, ở ta nhà mẹ đẻ muội muội chỗ đó, phát hiện một cái rượu nhân nhi, lý mụ mụ người nhiều chuyện vội, nhưng thật ra đã quên cùng lưu mụ mụ để qua chuyện gì, thẳng đến nhìn đến lưu mụ mụ kia ý có điều chỉ cười, nàng mới nhớ tới lần trước nàng cùng, trong phủ mấy cái bà tử ngồi ở một chỗ uống rượu, ăn đến cuối cùng mấy cái bà tử đều say, liền dư lại nàng cùng lưu bà tử hai người, nàng uống rượu ăn nổi đầu liền nhịn không được cùng đối phương lao hai câu phiền lòng sự, chính nàng đều đã quên này cha, trăm triệu, không nghĩ tới lưu bà tử thế nhưng để ở trong lòng, lý mụ mụ mấy không thể cha mà gom lại mi, có một loại bị mơ ước không kiên nhẫn, ngư khí cũng lạnh xuống dưới, cái gì diệu nhân làm lưu mụ mụ ngơi thế nhưng như vậy như đạt được trí bảo, lưu mụ mụ chỉ lo đắm chìm ở vui sướng chung, căn bản không chú ý tới lý mụ mụ lãnh đạm thái độ, Thật là diệu nhân, ta lấy chính mình tánh mạng bảo đảm phiếu, nói câu lớn mật nói, này to như vậy trong vương phủ, ta liền chưa thấy qua so, người này càng diệu nhân nhi, lý mụ mụ vốn làm muốn đem chi tùy ý đuổi rồi, bị lưu mụ mụ như vậy vừa nói, nhưng thật ra nổi lên lòng hiếu kỳ, lớn lên thực thủy linh, lưu mụ mụ cười đến ai muội không riêng như thế, kia so với lưu xuân quán, không thể so nàng kém, lưu mụ mụ vỗ vỗ bộ ngực, Nói, dù sao lão tỷ tỷ ngươi nếu là tin ta, liền gặp một lần đi, nếu là liền ngài đều xem không chúng, lần sau ta lại không xuất hiện ở ngài trước mặt, lưu mụ mụ người này tuy có, điểm như vậy như vậy tiểu ma bệnh, nhưng tổng thể tới nói cũng không phải một cái thích thổi phồng người, có thể làm nàng làm ra loại này tư thái, mặc thật là cái cái gì đến không được nhân vật, lý mụ mụ gác ở trong lòng nghĩ nghĩ, nói, kia hành, nếu ngươi nói như vậy. Ta cũng không thấy, vừa vặn phía dưới cấp tiểu quận chúa chọn mấy cái nãi khẩu, người ngày mai đem người trộn lẫn đi vào, lánh đến trong phủ đến xem, lưu mụ mụ vui sướng một phách bàn tay, hành, ngài yên, tâm, ta nhất định đem việc này cấp làm thỏa đáng đương, người ta cũng chưa lánh trở về, sợ bị người bắt được tay chân, cố ý giàn xếp ở bên ngoài, nghe được lời này, Lý mụ mụ nhưng thật ra đối lưu mụ mụ cẩn thận có vài phần thưởng thức chỉ ý. Lại công đạo nàng vài câu, liền rời đi, mà lưu mụ mụ vui sướng hài lòng mà ra từ ý viện, từ cửa sau lại ra vương phủ, sáng sớm ngày mới phóng hiểu, lưu mụ mụ liền tới khách sạn tiếp giao nương, trước mang theo nàng đi ăn đốn tốt, trước, khi đi lại công đạo một lần vào phủ sau, nên chú ý hạng mục công việc cùng với quy củ, mới lãnh giao nương đi vào tấn vương phủ, tấn vương phủ vẫn là như nhau giao nương trong trí nhớ như vậy khí phái to lớn, uy nghiêm túc mục. Hai người từ phía tây cửa hông vào phủ, dọc theo đường đi trải qua thật mạnh sân, giao nương mắt nhìn thẳng, lưu mụ mụ thấy trong lòng càng là thích, cảm thấy này tiểu phụ nhân thật là cái thuận theo nghe lời, mặt trên người liền thích phía dưới người nghe, lời thuận theo, nhân tài như vậy hảo bài bố, tới rồi một chỗ phòng khách, bên trong đã có năm sáu cái trẻ tuổi tiểu phụ nhân đang ở chờ, các nàng mỗi người làn da trắng nõn. Thân thể đấy đà, vừa thấy chính là mới vừa sinh sản không bao lâu, giao nương cũng là vừa sinh sản không bao lâu, lại không giống này mấy cái tiểu phụ nhân như vậy tròn trịa, nàng so trước kia béo một ít, lại là béo đến vừa lúc, nên béo địa phương béo, nên gầy địa phương vẫn là tinh tế, càng có vẻ dáng. Người là lướt hấp dẫn giống cái no đủ hồ lô, giao nương phương vừa đi tiến vào, liền nhanh đón mọi người chú mục, là bởi vì nàng dung mạo xuất sắc. Cũng là vì nàng bộ dáng thật sự không giống như là cái sẽ làm bà vú, đảo giống đại để cũng biết này trong vương phủ quy củ đại, này mấy cái tiểu phụ nhân chỉ là ngẩng đầu nhìn vài lần, liền lại cúi đầu xuống, lưu mũ mộ đối giao nương xử cái ánh mắt, giao nương liền đi các nàng trung gian đứng, tự ý viện chính phòng, tấn vương phi, vừa mới khởi, một loạt mấy cái thân xuyên màu lam so rác nha đầu tay phủng đồng bồn, ấm nước, khăn che mặt, chung trà chờ vật. Đứng ở hoa cúc lê điêu linh chi như ý cửa tròn giường bạc bộ bên ngoài, thần vương phi có choáng váng đầu trứng, mỗi ngày sau khi tỉnh lại đến ngồi trên một hồi lâu mới có thể đứng dậy. Nàng quán là cái quy củ đại, tư ý viện nha hoàng các bà tử quy củ đều cực hào, phùng như vậy trọng đồ vật đứng, cánh tay chân cẳng đều không mang theo run lên, tử yên. Nâng dậy nàng, trước tiên ở nàng phía sau lót một cái mềm xốp gối dựa. Làm nàng dựa ngồi, mới bưng tới một chén tham trà hầu hạ nàng uống xong, uống lên chút thả táo đỏ tham trà, tấn vương phi cuối cùng là thoải mái nhiều, bạch đến gần như trong suốt trên mặt cũng có điểm huyết sắc, như thế nào lão nô tổng cảm thấy lưu lương ý khai này phương thuốc, tựa hồ không có gì tác dụng, chu mụ mụ ở một bên nói, chu mụ mụ 50 hơn tuổi bộ dáng, viên béo mặt, màu da trắng nõn, thân xuyên điện thanh sắc áo ngoài cùng than chỉ sắc váy mã diện. Một đầu tóc đen vãn cái độc búi tóc ở sau đầu, lấy một chi lại đơn giản bất quá kim cây châm cố định, thập phần sạch sẽ lưu loát lại không mất thể diện. Nàng là Tấn Vương Phi nái ma ma, đánh tiểu liền ở Tấn Vương Phi bên người hầu hạ, đợi cho Tấn Vương Phi xuất giá là lúc lại đi theo của hồi môn lại đây, cho nên ở Tấn Vương Phi trước mặt chính là độc nhất phân thể diện. Tấn Vương Phi nhíu lại mày liễu, trên, mặt tràn đầy mệt mỏi. Lưu lương y dược vẫn là hữu dụng, chỉ là ta thân mình không biết cố gắng, ngay choáng váng đầu chứng luôn là hảo không được. Phía trước vương phi vốn đã kinh khá hơn nhiều, gác lão nô xem chính là bị lưu xuân quán bên kia cấp gây trở ngại. Vương ra cũng là, thế nhưng lộng như vậy cái hổ mị tử trở về, tần vương phi đem trong tay trung trà gác ở bên cạnh nha đầu trong tay khay, lại ở một cái khác nha đầu phủng thoá vu trung tướng trong miệng trà cấp. Phun ra, tử yên cầm lấy một khối trắng tinh khăn giúp nàng lau lau khóe miệng, nàng lúc này mới mở miệng nói, hảo, bà vũ đừng nói nữa, giọng nói của nàng bình đạm, cũng không có khiển trách chỉ ý, nhưng chu mù mụ lại lập tức cấm thanh, bọn nha đầu nối đuôi nhau đi lên hầu hạ tấn vương phi xúc miệng tịnh mặt, lại tô lên nhuận ra mặt chi, lúc này mới theo thứ tự lui đi ra ngoài, tử yên đem tấn vương phi từ trên giường đỡ lên, tấn vương phi đi vào trang trước đài ngồi xuống. Tử yên cầm lấy sừng tê giác sơ cho nàng thông đầu, một chút một chút sơ, muốn sơ thượng một trăm biến mới đủ số, hiện giờ này trong phòng cung cũng chỉ dư lại tấn vương phi tâm phúc người, có chút lời nói tự nhiên có thể nói, tấn vương phi lúc này mới nói, bà Vũ, ngươi về sau muốn xen vào trụ chút miệng mình, chủ tử nơi nào là ngươi có thể phê bình, ngươi là ta bà Vũ, ta đảo không có gì, nhưng ngươi đừng quên này trong phủ chân chính chủ tử là ai tự nhiên là tấn vương cũng không phải là có thể cho phép một cái hạ nhân phê bình chẳng sợ người này là vương phi nãi ma, chu mù mụ ngượng ngùng lão nô đã biết nhưng lão nô chính là thế ngài khí bất quá ngài nói kia lưu xuân quang có cái gì hảo như vậy một cái từ pháo hoa liễu mà ra tới nữ nhân thế nhưng cũng giam cố ý cùng ngài làm đối nhắc tới việc này chu mù mụ lại có chút tức giận bất bình chu mù mụ người này cái gì cũng tốt Liền một chút miệng quá toái kỳ thật nàng đối người, khác cũng không phải như vậy, cũng chính là tấn vương phi là nàng nái đạn, nàng cơ hồ là đem tấn vương phi đương chính mình nữ nhi xem, mới phá lệ thế này khó chịu, tấn vương phi xuất thân cao quý, thân cô cô là quý phi, bản thân lại là từ quốc công phủ đích tiểu thư, từ nhỏ cũng coi như là ngâm mình ở phúc hoa nhi lớn lên, nàng dung mạo không tầm thường, đánh tiểu lại có tài nữ chi danh. Theo lý thuyết như vậy xuất thân còn nhiều như vậy mới, xem như thiên chi kiêu nữ, đáng, tiếc trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, này tấn vương phi tất cả toàn hảo, duy độc hiếu giống nhau không đẹp chính là nàng từ nhỏ có thể nhược bất túc chi chứng, thân mình hơi hiện yếu đi chút, bất quá như vậy xuất thân, cái dạng gì thái y thỉnh không tới, cái dạng gì quý hiếm dược liệu tìm không được, đảo cũng đem nàng nuôi lớn thành nhân, cho đến lúc sau gả cho tấn vương làm vương phi. Này tấn châu tuy là biên tái nơi, nhưng không chịu nổi tấn vương chính là thân vương, tôn sư, tấn châu là tấn vương đất phong, đất phong chung hết thải hảo vật đều là trước tăng cường vương phủ, trong kinh từ quốc công phủ bên kia thường thường cũng mang đổ tới, càng không cần phải nói còn có trong cung tới thưởng, cho nên tấn vương phi sống trong nhung lụa nhật tử chưa từng đánh quá chiết, thậm chí so ở quốc công phủ khi càng tốt, đã có thể như vậy tinh dưỡng tế điều. Tấn vương phi thân mình nhưng vẫn không thấy khởi sắc, nàng cùng tấn vương đại hôn cũng có, bảy năm lâu, liền không truyền ra quá tin tức tốt, đối này, trước kia còn có thể quy tội tấn vương ở trong phủ đãi thời điểm thiếu, một năm bên trong có hơn phân nửa là ở biên thành, trở về phủ sau cũng là thập phần bận rộn, cực nhỏ túc ở hậu viện, nhưng năm trước đầu xuân thời điểm, tấn vương thế nhưng từ bên ngoài mang theo cái nữ nhân trở về, nữ nhân này chính là hồ Trắc phi. Hồ Trắc Phi từ tiến phủ chính là thị sùng vô song, xưa nay nhạt nhẽo tân vương thế nhưng đi theo, mà dường như liên tục túc ở Lưu Xuân quán, mà Hồ Trắc Phi bụng cũng tranh đua, vào phủ không bao lâu liền có sinh hạ tân vương cái thứ nhất con nối dõi, cũng chính là tiểu quận chúa, mà Hồ Trắc Phi cũng mẫu bằng nữ quý, nhảy bị phong Trắc Phi, cái gọi là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đều không có cũng liền không có, nhưng ngươi có. Người khác vô, thả hồ chắc phi xưa nay là cái đường hoàng tính tình, nhưng còn không phải là chiêu người hận, chu mụ mụ liền hận chết. Hồ chắc phi, hận không thể ăn nàng thịt, uống lên nàng huyết, cảm thấy đều bởi vì nàng là cái hồ mị tử, câu đến tấn vương kính nhi tận hướng trên người nàng xử, vương phi mới có thể vẫn luôn sinh không dưới con vợ cả. chu mụ mụ nói được nghiến răng nghiến lợi, tấn vương phi không giận, ngược lại nở nụ cười. Nàng mắt phượng mày liễu, thân mình suy nhược, vốn là sắc mặt tái nhợt, vừa thấy liền có yêu đuối mong manh chi ngại, buồn cười lên lại tựa ba tháng xuân hoa nở rộ, đẹp, không sao tả xiết cười xong, thấy chu mụ mụ vẫn là vẻ mặt tích tụ bộ dáng, không khỏi cười an ủi nàng, hảo, bà vú, ta này thân mình ngươi cũng là biết đến, sao có thể chịu nổi sinh sản chi khổ, nàng nếu là có bản lĩnh sinh nhi tử cứ việc đi sinh sinh hạ bổn phi ôm lại đây dưỡng chính là chu mụ mụ có chút không tán đồng loại thái độ này nói vương phi ngài đừng ngại lão nô lắm mồm ngươi là vương phi tôn sư này trong phủ đích trưởng tử vẫn là muốn xuất từ ngài bụng mới hảo ôm tới trung quy là ôm tới làm sao có thể cùng thân sinh so những lời này chu mụ mụ đối tấn vương phi nói qua không dưới rất nhiều lần nhưng nàng tựa hồ chưa bao giờ có đặt ở trong lòng tấn vương phi nhìn trong gương chính mình Trong gương nàng mấy không thể cha mà nhăn nhăn mày, bà vú, việc này trong lòng ta đều có chủ trương, ngươi cũng đừng nhọc lòng, chu mụ mụ đảo không nghĩ nhọc lòng, chính là có thể được không, nhưng nàng cũng nhìn ra chính mình vương. Phi không vui, nghĩ từ khi đại hôn sau vương ra đối vương phi lãnh đạm, cũng không dám ở tấn vương phi ngực thượng thọc giao nhỏ, chỉ có thể ở trong lòng nặng nề thở dài, lại nói, cấp tiểu quận chúa tìm nãi khẩu đã đến trong phủ. Đang ở hòa vân các phòng khách chờ, vương phi muốn hay không đi xem, ta nghe lý mụ mụ nói, giống như phía dưới tìm cái không tội nhân nhi, đã là như thế, chờ dùng đồ ăn sáng, ta liền đi xem đi, này lý bà tử cũng là cái lanh mồm lanh miệng, một, bên tử yên cười hì hì tiếp lời, là nô tỳ cùng vương phi nói, nô tỳ cũng muốn vì nương nương phân yêu, mới có thể nhịn không được nhiều câu miệng. Lý mụ mụ là tự yên nương, hai người đều là tấn vương phi tâm phúc, chỉ là lý mụ mụ là quản sự mụ mụ, quản hậu trạch chung rất nhiều việc vặt vãnh, tầm thường cũng không ở tấn vương phi bên người bên người hầu hạ. Biết các ngươi nương hai đối vương phi trung tâm, một hồi nhàn thoại, tấn vương phi dùng quá đồ ăn sáng sau, liền mang theo người hướng hòa vân các đi. Hòa vân các, giao nương đã đứng hơn nửa canh giờ, nàng eo bắt đầu phìm toan, chân cũng bắt đầu run lên mà những người khác cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi. thế này phòng khách trừ bỏ vài người, cũng không có hạ nhân nhìn các nàng, liền không khỏi có nhân tâm sinh may mắn đi bên cạnh ghế trên ngồi xuống, tính toán nghỉ chân một chút. Đi một cái, ngay sau đó hai cái ba cái đều đi, chỉ còn lại có giao nương một người còn ngốc đứng ở chỗ. Nào, giao nương nhìn xem ngồi ở bên kia xoa chân xoa eo mấy cái tiểu phụ nhân, lại xem các nàng đều nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt. Cũng biết nhân ra đều ngồi Chính mình lại đứng quá không hợp đàn Liền cũng đi qua Tuổi trẻ tiểu tức phụ nhóm miệng đều toái, Ngồi ở cùng nhau lời nói liền nhiều Người cùng ta đáp một câu Ta cùng ngươi hồi một câu Lại thấy vẫn là không ai lại đây Liền không khỏi liêu khai Giao nương quán là cái không nhiều lắm Lời nói cũng liền nghe các Nàng nói Nghe nghe Cũng sẽ biết không ít chuyện Biết các nàng đều là cùng trong phủ nắm quan hệ Phần lớn đều là trong phủ nào đó hạ nhân quải công thân thích, kỳ thật ngẫm lại cũng là, ở trong vương phủ làm việc chính là hảo việc, không cần làm việc nặng, mỗi tháng tiền công nhiều, lại không cần thiêm văn tự bán đứt, cũng không phải là chỉ có có quan hệ tài năng tiến vào, nhưng thật ra có hai cái tiểu phụ nhân không nói chuyện, giao nương lực chú ý cũng vẫn luôn đặt ở các nàng trên người, chính xác nói hẳn là đặt ở trong đó một thân người thượng. Bởi vì đời trước nàng chính là bị người này thiết kế, mười ném bà vũ sai sự, hòa vân các gió lạnh phơ phất, bên ngoài ngày rất tốt, chiếu dọi ở màu xanh lục ngói lưu ly thượng, kích khởi từng đạo toái kim quang mang, cũng mới tháng tư, tấn châu thiên lại là có chút nhiệt lên, thái dương chiếu đến người mắt say xe, bất quá này hết thải lại cùng hòa vân các không quan hệ, hòa vân các kiến ở vương phủ hậu, hoa viên, trong hoa viên hoa mọc xanh um. Lại lâm thủy, một trận gió nhẹ phất tới, chính là từng trận mát lạnh chi ý, chim tước díu ra díu dít ở trên đầu cành kêu, hảo một cái hoa thơm chim hót hảo địa phương, giao nương chỉ ngồi nửa ghế dựa, buông xuống mí mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà liền ở nàng thẳng nghĩ chính mình tâm sự đồng thời, nàng đối diện cũng có một người đang nhìn nàng, thuy trúc lão tử nương ở tấn vương phi của hồi môn thôn trang thượng làm kém, nàng. Bản nhân cũng gả cho thôn trang thượng một cái trang đầu, đáng tiếc nàng mệnh không tốt, mới vừa hoài thượng, nam nhân liền đã chết. Nhà chồng không có người, nhà mẹ đẻ còn có ca ca tẩu tử, nàng cũng không thể ăn vạ nhà mẹ đẻ quang ăn không ngồi rồi, lúc này mới sẽ lấy quan hệ tiến vương phủ, muốn làm này bà vú sai sự. Thúy Trúc thân gì là vương phi thủ hạ một cái quản sự mù mù, cùng loại như vậy quản sự mù mù. Tấn vương phi bên người có không dưới mười mấy cái, các tư này, chức, nhưng mặt trên nếu muốn làm được việc, phía dưới không tránh được biết một chút nội dung, mà Thúy Trúc liền biết chút người khác không hiểu được chuyện này, nàng chính là hướng về phía cái này, mới có thể bất kể hết thảy muốn làm thượng này sai sự. Ở Thúy Trúc nghĩ đến, nàng kỳ thật đã sớm tưởng tiến vương phủ làm kém, nhưng nàng lão tử nương là tấn vương phi thị tì, biết rõ nhà mình vương phi cá tính không muốn làm nữ nhi vào phủ tới phản cái này cao chi, miễn cho hại, cả gia đình, cho nên chỉ cần là từ gia của hồi muôn lại đây thị tỷ, trong nhà nếu là có dòng Thúy Trúc loại này nhan sắc tốt nha đầu, giống nhau đều sẽ không đem nữ nhi hướng vương phi bên người đưa, vì việc này, Thúy Trúc không ngừng một lần oán trách cha mẹ, cảm thấy nếu không phải bọn họ ngăn đón chính mình, chính mình cũng sẽ không gả cái như vậy một người, cuối cùng còn đương quả phụ, Lần này mặt trên lộ khẩu phong, Thùy Trúc liền nhớ thương thượng, liều mạng nhà mình, chính mình mới hơn ba tháng đại nữ nhi cũng muốn tới, đây là nàng duy nhất đường ra, nhưng Thùy Trúc còn biết lần này mặt trên nhiều lắm chỉ biết lưu lại hai người, mà đối diện người kia là đại Đỉnh, từ người nọ đi vào tới, Thùy Trúc liền biết, người này khẳng định ôm cùng nàng đồng dạng mục đích, bằng không tìm bà vũ tìm cái dạng gì không thành, một hai phải tìm cái như vậy tới. Loại người này vừa thấy chính là tới cấp các chủ tử một ngạt, Thùy Trúc cắn đỏ bừng môi dưới, nhịn không được nắm chặt xiêm y cổ tay áo, hướng bên kia liếc đi mắt phượng tràn đầy ghen ghét. Vì hôm nay nàng cố ý đem chính mình áp đáy hòm xiêm y đều xuyên tới, tóc là vừa tẩy quá, cố ý thượng mang hoa quế hương dầu bôi tóc, búi tóc là làm nàng nương sơ, còn mang lên chính mình chỉ có một cây kim thoa, Thùy Trúc tử nhỏ ái xinh đẹp. Cũng thích buôn bán chính mình, sinh hạ nữ nhi sau, nàng liền cố ý kỵ khẩu, cho nên dáng người đã sớm khôi phục, dùng thủy Trúc chính mình. Ánh mắt tới xem, lúc này nàng tuyệt đối so với nàng không gả chồng phía trước khi Thủy Linh, bởi vì chỉ có gả hơn người phụ nhân mới biết được. Những cái đó ngây ngô các tiểu cô nương nhan sắc lại hảo, cũng là so bất quá thông suốt phụ nhân, nhưng nàng Thúy Trúc lại một lần dùng ghen ghét đỏ đôi mắt nhìn nhìn đối diện ngồi người kia. Trong lòng hận không thể đem mặt nàng cấp cào hoa mới có thể hả giận. Giao nương tổng cảm thấy có người ở trường chính mình, ngẩn đầu liền. Thấy đối diện cái kia bực chung mang đồ ánh mắt. Tuy rằng đối phương thực mau liền rũ xuống mắt, nhưng nàng vẫn là xem vừa vặn. Nàng có chút tim đập nhanh, bởi vì đối phương ánh mắt. Loại này ánh mắt nếu không phải có thủ oán có oán, ai sẽ như vậy xem người. Giao nương trong lòng cười khổ, đời trước nàng nhiều lần tao chắc chờ. Sơ tiến vương phủ khi tâm tư căn bản không ở phía trên, chỉ lo đến tự ai tự oán, chỉ biết là tưởng niệm bất đắc dĩ ném số nhi tử, vẫn là một lần. Nàng thiếu chút nữa không bị người đánh chết, mới rốt cuộc tỉnh lại lên vì bảo mệnh mà nỗ lực, cho nên sơ tiến vương phủ khi phát sinh rất nhiều sự, ở giao nương trong trí nhớ cũng không rõ ràng, nàng căn bản nhớ không dậy nổi đời trước Thùy Trúc, có phải như vậy hay không xem qua chính mình, đồng thời. Nàng không khỏi có chút nghi hoặc Thúy Trúc vì cái gì sẽ lộ ra như vậy ánh mắt. Rốt cuộc, hiện tại vừa mới tiến vương phủ, hầu hạ tiểu quận chúa bà vũ căn bản không định ra. Nàng cùng Thúy Trúc cũng không phải đối thủ, nàng cần gì phải như thế ghen ghét chính mình. Chẳng lẽ nói, Thúy Trúc cũng là trọng sinh một lần. Chờ, Giao Nương lại cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, bởi vì đời trước nàng chết thời điểm Thúy Trúc còn hảo hảo đang ở tiểu quận chúa bên người làm nàng uy phong bắt diện bà vú, kia Thúy Trúc không phải trọng sinh, làm sao đến nỗi như thế, chỉ có một giải thích, đó chính là Thúy Trúc biết chút cái gì, hay là nàng sớm đã là điều động nội bộ hạ nhân tuyển, cho nên mới sẽ như thế căm thù nàng, nhưng này đó đều nói không thông, rốt cuộc liền tính Thúy Trúc là điều động nội bộ, nàng lại không phải, đối phương cần gì phải như thế căm thù chính mình, giao nương cũng không phải cái quá người thông minh. Tưởng một hồi không nghĩ ra liền không thèm nghĩ, nhưng chuyện này lại trong lòng nàng để lại bóng ma, ngoài cửa đột nhiên có người thanh thanh giọng nói, tức khắc, vốn dĩ ngồi người đều đứng lên, có chút, thấp thỏm mà nhìn ngoài cửa đứng cái kia nha đầu, nha đầu này tuổi cũng không lớn, ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, bảng một chương trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhìn mọi người vài lần, quay đầu lại đi rồi, đang lúc đại gia trong lòng thấp thỏm bất an hết sức. Từ bên ngoài đi vào tới mấy cái thượng tuổi bà tử, các nàng quần áo thể diện, chính nhan túc mục, dáng vẻ bất phàm, vừa thấy đã biết là trong phủ quản sự mù mụ, cầm đầu một vị sơ du quang thủy hoạt độc búi tóc, mặt, vuông dài, có vẻ khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, ăn mặc màu đỏ sậm lụa sam, áo khoác màu xanh đá so rác, phía dưới là một cái xanh đậm sắc váy mã diện, trên đầu chỉ cắm một cây lão châm bạc tử. Trên lỗ tai treo một đôi mắt mèo thạch khuyên tai, mà cặp mắt kia liền tựa như kia đôi mắt mèo thạch cũng tựa, tinh quang bắn ra bốn phía, sáng ngời có thần, vừa thấy chính là cái không dễ đối phó, giao nương nhận thức người này, nàng là vương phi bên người Lý Mụ Mụ, quảng trong phủ chư đà, sự vụ, coi như là vương phi bên người trợ thủ đắc lực chi nhất, bất quá giao nương cũng gặp qua người này gương mặt tươi cười nên người thời điểm, Đó chính là nàng mới vừa ở tấn vương trước mặt được sủng ái, vương phi cho nàng mặt, liên quan vương phi bên người hạ nhân cũng thập phần cho nàng thể diện. Giao nương tuy ở vương phủ chỉ đợi đã hơn một năm thời gian, khá vậy thấy nhiều trong phủ hạ nhân trở mặt như viên thư bộ dáng, một khắc trước cười mặt ngay người, sau một khắc chính là mãn hàm khinh thường, cùng lý, chỉ cần có thế, ở các nàng trong mắt chính là chủ tử, mất thế, đó là liền điều cầu đều không bằng. Giao nương không ngừng một lần ở trong phủ nhìn thấy, phía trước còn đối với nàng tất cung tất kính kêu giao phu nhân, quay đầu nói nàng là cái hổ mị tử hạ nhân, nàng phẫn nộ, khổ sở, lại cũng hưng thú dã rời. May mắn, nàng cả đời này không bao giờ dùng đối mặt này hết thảy, giao nương ở vào phủ phía trước liền nghĩ kỹ rồi, nàng đời, trước sở dĩ sẽ chết, dù sao cũng là ngại người khác mắt, chỉ cần nàng không bị Thúy Trúc thiết kế. Nàng liền có thể an an ổn ổn ở tiểu quận chúa bên người làm chính mình bà vú, không bao giờ dùng trộn lận tấn vương hậu viện sự, nàng không cần làm lâu lắm, một hai năm liền thành, chỉ dùng tích cóc đủ có thể nuôi lớn tiểu bảo bạc, nàng liền rời đi nơi này, như vậy nghĩ, giao nương đảo cũng chấn định xuống dưới, tiếp thu mặt trên mây cái bà tử xem kỹ, thân mình nhưng đều khỏe, mạnh, sữa nhưng đủ, ở trong phủ làm việc bất đồng mặt khác. Hầu hạ lại là tiểu chủ tự, cũng không thể ra bất luận cái gì sai lầm, mấy cái lanh mồm lanh miệng tiểu phụ nhân vội không ngừng mồm năm miệng mười, mà hồi lời nói, lý mụ mụ mấy không thể cha mà túc hạ mi, đảo cũng không lộ ra không kiên nhẫn, chỉ là không phản ứng các nàng, hỏi bên cạnh một tiểu nha đầu, người nhưng mời tới, tiểu nha đầu giòn sinh địa nói, hồi mụ mụ nói, mời tới, đang ở bên ngoài chờ, không bao. Lâu, một cái qua tuổi nửa trăm mà lão giả đi đến, phía sau đi theo một cái dẫn theo hòm thuốc gã sai vặt. Đây là chúng ta Vương phủ lương y Sở đại phu, cấp chư vị bắt mạch, vì thế liền theo thứ tự đi đại phu trước mặt, vươn tay cổ tay làm đối phương bắt mạch. Ký thật có một người tựa hồ bị khám ra bệnh kín, làm hạ nhân cấp lãnh đi rồi. Kia tiểu phụ nhân bị lãnh đi thời điểm trong miệng còn gọi oan uổng, nói chính mình thân mình trước nay khỏe mạnh, tuyệt không dám có điều Lửa gạt, bởi vì này vừa ra, đại gia không khỏi có chút kinh hồn chưa định, bất quá là tuyển cái bà vú, sao sinh như thế phức tạp, nhưng giao nương lại biết phức tạp mà còn ở phía sau đâu, lý mụ mụ nhìn mấy người liếc mắt một cái, phân phó nói, mang các nàng đi mặt sau nhìn xem, là, mấy cái bà tử cúi đầu đáp, liền lãnh giao nương đám người hướng trong đầu phòng tối chung đi, loại này trải qua đời trước cũng từng có. Bởi vì quá mức khó quên, cho nên giao nương nhớ rõ thập phần, rõ ràng, kia vẫn là nàng lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân lõa lổ thân thể, con bị người phiên xem, cho nên khuất nhục rất nhiều, phá lệ ký ức hay còn mới mẻ, phụ trách kiểm tra nàng bà tử thập phần cẩn thận, không riêng kiểm tra có hay không ám sang linh tinh, thậm chí ngửi dưới nách, còn làm nàng nằm ở một chương phô bố bàn giải thượng, kiểm tra rồi kia không thể nói nơi. Bà tử đại để cũng sợ giao nương tâm sinh mâu thuẫn, một mặt kiểm tra, một mặt nói, tiểu quận chúa là, vương gia con gái duy nhất, lại là đương kim thánh thượng thân cháu gái, trời sinh long tử phượng tôn, này ở Tấn Châu, khẳng định bất đông ở Kinh Thành, chỉ có thể ở bên ngoài tìm nãi khẩu, nhưng này nãi khẩu chọn lựa lại là muốn trăm triệu cẩn thận, tiểu quận chúa một khi có cái cái gì sai lầm, chính là rơi đầu phần giao nương cắn môi, nhắm mục, không nói gì. Cảm giác đối phương ước lượng chính mình ngực, lại nghe đối phương nói, người này vừa thấy chính là cái sữa nhiều, ân, đều không tồi, xuống dưới đi, nàng vội từ bàn giải thượng phiên xuống dưới, cúi đầu đem siêm y mặc vào, chờ sau khi rời khỏi đây, thấy đại gia sắc mặt khác nhau, hiển nhiên tao ngộ tương đồng, liền ở tất cả mọi người đều chờ kế tiếp việc, lý mụ mụ lại không nói gì, mà là đi ra ngoài, mặt khác mấy cái bà tử còn lưu tại phòng khách chung. Này tựa hổ cũng không có cái gì đáng giá làm người kinh ngạc, nhưng giao nương lại nhịn không được để lại tâm, lý mụ mụ ra cửa, liền hướng, bên trái được rồi đi, nếu là rời đi hòa vân các, hẳn là thằng hành hướng ra phía ngoài, nàng đi như thế nào đến chỗ đó đi, nơi đó là nơi nào, giao nương vắt hết óc tưởng, đột nhiên trong lòng căng thẳng, nga, nàng nhớ tới kia chỗ là địa phương nào, này hòa vân các chính là tầm thường chiêu đãi khách khứa địa phương. Có một lần vương phủ bại yến khoản đái đất phong quan viên khi, vương phi cũng tại hậu trạch khoản đái chúng quan viên ra nữ quyến, lúc ấy giao nương đã là tấn, vương bên người người, lấy thân phận của nàng loại địa phương này tất nhiên là không thể tới, nhưng ngày ấy nàng ở viên trung ngắm hoa lại là đi xoa nói, đi tới này hòa vân các phụ cận, này hòa vân các chiếm địa pha đạn, một mặt lâm thủy, một bên tắc lâm nhà ấm trồng hoa. Nàng lúc ấy chính là tham xem kia khai đến vừa lúc hoa mẫu đơn, mà đi xoa nói, xem hoa hết sức, đột nhiên nghe được một trận nói chuyện thanh, nàng liền nhịn không được tìm đi, trùng hợp nàng lúc ấy chạm cái, kia vị trí vừa vặn có thể từ bên ngoài nhìn đến hỏa vân các tình hình, nàng nỗ lực suy nghĩ lúc trước nhìn đến chính là nơi đó địa phương, nhưng bất chính là này tòa phòng khách, nhìn một cái góc tường chỗ kia tôn lưu kim ba chân huân lò, bởi vì quá mức thấy được. Nàng hướng trong đầu vọng ánh mắt đầu tiên liền thấy được nó, lúc ấy này tòa phòng khách chỉ ngồi vài vị quần áo hoa lệ phu nhân, giao nương xưa nay nhát gan, sợ bị người phát hiện hiểu lầm chính mình tưởng dình coi, cái gì, liền vội vàng đi rồi, nhưng bởi vì ấn tượng quá sâu, nàng vẫn luôn ký ức hay còn mới mẻ, giao nương theo bản năng đi xem mặt bên một chỗ không chấp mắt hoa cửa sổ, kia hoa cửa sổ trình thể chính màu đỏ thắm. Mặt trên chạm rỗng các loại đẹp hoa văn, sau đó có tảng lớn xanh ung cành lá, chợt vừa thấy đi, tựa hồ cũng không dị thường, nhưng nếu là nhìn kỹ là có thể nhìn ra kia sung xuê cành lá tựa hồ ẩn ẩn rung động. Mặt sau có người, là ai, ai ở nơi đó xem, giao nương không, dám lại xem, vội trạng nếu không có việc gì mà xoay đầu, nhưng khóe mắt còn nhìn chầm chầm kia chỗ, kia phiến sung xuê cành lá đột nhiên rung động vài cái. Chỉ tới kịp thấy một đoạn hoa văn phức tạp góc áo xẹt qua, liền không còn có mặt khác động tĩnh, nhưng dừng ở giao nương trong mắt, lại là làm nàng như bị xét đánh, như vậy vải dệt, như thế quen mắt hoa văn, giao nương chỉ ở tấn vương phi một người trên người gặp qua, tấn vương phi thiên vị chiều nhan, siêm y tráng sức thượng, đều thích dùng chiều nhan hoa, giao nương xuất thân không cao, thấy nhiều khó tránh khỏi tò mò, đã từng nhịn không được trong lén lút nói một câu. Lại tao tới bên người nha hoàn Điệp Nhi nhạo báng, Điệp Nhi nói, kia không gọi khiến như tử, kêu chiều nhan hoa, về sau mau đừng nói như vậy, miễn cho nói ra đi làm người nhạo báng, nói không chừng còn sẽ làm tức giận Vương Phi, tự kia về sau giao nương liền lại không dám nhiều lời, lại là chặt chẽ nhớ kỹ thứ này, nhưng Vương Phi vì, sao phải đứng ở nơi đó hướng trong xem, nàng là một phụ nữ chủ nhân. Toàn bộ vương phủ tấn nhưng đi, thật sự không cần như thế tàng đầu tàng đuôi, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, vương phi không nghĩ làm bên trong người biết nàng đã tới, nhưng vì cái gì đâu, giao nương đột nhiên nhớ tới đời trước nàng được sủng ái sau, hồ chắc phi bị nàng chèn ép đến nghiến răng nghiến lợi, một lần thẹn quá thành giận đối nàng lời nói, đối phương nói nàng là cái ngốc tử, thế nhưng đi, cam tâm tình nguyện phùng vương phi xú chân. Có biết hay không chính mình hiện giờ như vậy lấy ai phúc, về sau nhất định sẽ chết ở tấn vương phi trong tay, lúc đó nàng cũng không có đem này đặt ở trong lòng, bởi vì nàng cảm thấy đối phương chính là nhân hận sinh oán cô y châm ngòi ly gián lúc trước nàng bị hồ chắc phi tra tần đến thống khổ bất kham, tọa sinh bò giường thoát khỏi này hết thảy tâm tư, sự tình phát sinh sau, biên thành chuyển đến cấp báo, tấn vương trực tiếp, hướng biên thành đi căn bản không an trí nàng, mà nàng lại còn ở hồ Trắc Phi Ma trưởng hạ. đang lúc hồ Trắc Phi nhân đố sinh hận tưởng đối nàng vận dụng tư hình là lụng, là vương phi phái người tới cứu nàng, cũng cho nàng một cái danh chính ngôn thuận thân phận, mà không phải phàm là bị người nhắc tới, chính là cái kia bò giường nha đầu. bởi vì này hết thảy giao nương vẫn luôn cảm kích tấn vương phi, cho dù lúc sau biết rõ tấn vương phi ở lợi dụng chính mình cùng hồ Trắc Phi. Đấu võ đài, nàng cũng không có nghịch phản chi tâm, nàng vẫn luôn vẫn luôn nhớ do ở chính mình nhất cô lập vô trợ thời điểm, là tấn vương phi kéo chính mình một phen, cũng vẫn luôn ở trong phủ cho nàng mặt cho nàng tôn vinh làm nàng đứng lên, mà cái kia bổn hẳn là cấp chính mình này hết thảy nam nhân, kỳ thật chính là cái chỉ lo ngủ mặc kệ giải quyết tốt hậu quả hốn đản. đây là đời trước vẫn luôn trôn dấu ở giao nương ý nghĩ trong lòng, lúc này, giao nương mỗi một cây thần kinh, Đều ở nói cho chính mình, sự tình tựa hổ không có đơn giản như vậy, nàng nhớ tới ở Lâm Vân huyện khi lưu mụ mụ dị thường, nghĩ đến Thúy Trúc xem ánh mặt của nàng, nghĩ đến mới vừa rồi chợt lóe tức qua góc áo, nghĩ tới chính mình đời trước đủ loại trải qua, còn có hổ chắc phi nói những lời này đó đột nhiên, có một loại làm nàng như trụ động băng nhận chi, có lẽ từ lúc bắt đầu nàng lộ chính là bị người an bài hảo, mặc kệ nàng như thế nào đi, đều trốn không thoát đối phương. Không chế, cho nên hết thảy đều có giải thích, vì sao Lưu mù Mụ sẽ như thế ân cần, vì sao Thúy Trúc sẽ như vậy hận nàng, vì sao nàng đi Lưu Xuân Quán sau, rõ ràng cái gì cũng không có làm, Hồ chắc phi bên người người lại luôn là khó xử nàng, vì sao Vương Phi biểu hiện thập phần thương hại nàng, lại ở Lưu Xuân Quán bên kia đem chính mình lui về tới sau, như cũ đem nàng nhét vào hồ chắc phi bên người đương hạ nhân. Rõ ràng nếu thật là đáng thương nàng, đại nhưng đem nàng lưu. Tại chính mình bên người giao nương nhớ tới ngao ưng tấn vương có một con hải đông thanh, là một con phi thường sinh đẹp lại hung mãnh làm cho người ta sợ hãi đại điểu, cũng không làm người ngoài thân cận. Nhưng đối tấn vương lại là thập phần dịu ngoan nghe lời. Có một lần nàng thấy, nhịn không được tò mò hỏi hắn. Đó là hắn lần đầu tiên cùng chính mình nói như vậy nhiều nói, tuy rằng chỉ có vài câu. Lại làm giao nương ký ức hay còn mới mẻ, kỳ thật loại này hình dung cũng không chuẩn xác, nhưng ý tứ lại là sấp xỉ, đều là lợi dụng đủ loại thủ đoạn đi mài rũa đối phương ý chí, đi tàn phá cùng với áp bách, thẳng đến đối phương không đường có thể đi, thẳng đến đối phương mất đi ý chí của mình, hết thảy đều dựa theo chủ nhân ý tứ tới, giao nương cả người lạnh lẽo, đột nhiên phát hiện thế giới của chính mình hoàn toàn bị điên đảo, mà kế tiếp đã phát sinh hết thảy. Đều giống như đời trước như vậy tiến hành, giao nương cùng Thúy Trúc bị chọn chúng, dư, lại người còn lại là một người được năm lượng thưởng bạc, bị người lãnh rời đi vương phủ, Lý Mụ Mụ đem giao nương hai người mang đi từ ý viện, Tấn Vương Phi cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là làm các nàng dụng tâm hầu hạ tiểu quận chúa, khiến cho người đem hai người lãnh đi xuống, đãi hai người đi xuống sau, Tấn Vương Phi khen Lý Mụ Mụ, nói nàng ánh mắt không tồi. Tấn Vương Phi trời sinh tính thanh lãnh, có thể nói ra nói như vậy, đại biểu nàng đối này sai sự làm được thật, phần vừa lòng, mà này vừa lòng tự nhiên ứng ở giao nương trên người, chẳng sợ Tấn Vương Phi cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy rượu nhân nhi, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ có thể dùng rượu này một chữ hình dung, bên nếu không phải không quá chuẩn xác, chính là quá mức bất nhã. Tạ vương phi khen, cũng là kia lưu bà tử cơ duyên xảo hợp tìm được người, có thể làm vương phi vừa lòng, cũng coi như là kia lưu bà tử thiêu cao hương, thường nàng, tấn vương phi cười ngâm ngâm, không biết bởi vì nghĩ đến cái gì, mắt phượng sóng trung quang lưu chuyển, trong lúc nhất thời thế nhưng làm người nhiều vài phần minh diễm không thể nhìn thẳng cảm giác, cấp lưu xuân quán bên kia truyền lời, ngày mai liền đem người đưa qua đi, là, lưu xuân quán. Hồ Chắc Phi nghe được phía dưới người truyền lời, lập tức tạp trong tay phấn mặt hổ. nàng ăn mặc khắp nơi kim trang hoa vèo eo áo ngoài, hạ thân là hồng tím sắc. 12 phút váy lụa, trên đầu sơ đào tâm búi tóc, mang theo nguyên bộ vàng dòng nạm hồng bảo trang sức, có vẻ phu quý bức người, lại minh diễm vô song, một chương tinh xảo mặt trái xoan, đại để là bởi vì làn da phá lệ oánh bạch, có vẻ thâm hắc mày rậm hàng mi dài. Hết sức có một loại làm người không dám nhìn gần minh diễm, giờ phút này, cặp kia vũ mị mắt phượng chung lại là tràn ngập hôi hổi giận diễm, no đủ giận tùng bộ ngực cũng trên dưới phập phòng, hồ chắc phi cả người, đều đang run dẩy, tạp phấn mặt hộp không tính, nàng lại đi tạp trang trên đài đồ vật, lại bị nha hoàn đào hồng một phen từ phía sau cấp ôm lấy, hảo, các ngươi đều đi xuống đi, một bên hầu hạ hai cái nha đầu, còn có tới truyền lời hạ nhân đều đều đi xuống. Đào Hồng lúc này mới đối Hồ Trắc Phi nói, nương nương, ngài như ngàn vạn tức giận này không phải chính thượng tự ý viện bên kia đương. Hồ Trắc Phi tức giận đến ngón tay đều là run, môi cũng ở run, rồi lại bị trắng, tinh hàm răng cắn chặt, tràn ra vết máu đủ để chứng minh nàng giận thành cái dạng gì. Nàng này làm được liền không gọi nhân sự, nàng như thế nào có thể Hồ Trắc Phi nói không được nữa? Ngược lại là Đào Hồng thấy nhà mình Trắc Phi khí thành như vậy. Mạc danh có chút đáng thương nàng, nàng trong lòng thở dài, an ủi nói, dựa theo trong phủ quy củ, tiểu quận chúa bên người nên xứng bốn cái nãi khẩu, vương phi làm như vậy làm người chọn không ra cái gì sai tới, nhưng chắc phi, ngài nếu là kế tiết nói, đào hồng không có lại nói, hồ chắc phi cũng minh bạch là có ý tứ gì, nếu là nàng bởi vậy sinh hoán, chính là nàng không đúng, nhưng, kia có thể giống nhau sao? Kỳ thật hồ chắc phi sở dĩ sẽ giận thành như vậy, không riêng gì bởi vì tấn vương phi trói lọi hướng bên người nàng tắc người, con ứng ở một khác chỗ riêng tư thượng. Việc này trong phủ biết đến người không nhiều lắm, cho dù biết cũng không ai dám tùy tiện nghị luận, đảo không phải sợ hồ chắc. Phi biết sẽ không cao hứng, mà là sợ dẫm vị kia chỗ đau, nhắc tới cái này liền phải nói nói, dựa theo vương phủ lệ thường, trong phủ nữ quyền nếu là sinh hạ con nối dõi. Là không cần chính mình uy nãi, giống nhau phú hộ nhân ra đều là như thế, càng không cần phải nói trời sinh chính là, đôi kim xây ngọc phù quý vô song tấn vương phủ, tiểu quận chúa nãi khẩu sớm, tại hồ chắc phi còn không có sinh sản phía trước liền bị hạ, vì sợ vương phi từ giữa động tay chân, hại chính mình. Mạnh căn tử, hồ chắc phi còn chuyên môn thỉnh tấn vương nói, chính mình sai người ở bên ngoài tìm thấy, liền vì tiểu quận chúa sinh hạ tới liền còn nãi ăn. Theo lý thuyết dưới loại tình huống này, hồ chắc phi sinh sản sau hẳn là liền nãi đều không khai, trực tiếp làm lương y sở bên kia khai chút hồi nãi dược tới ăn, đem nãi ác trở về, cũng miễn cho chính mình về sau bị tội. Giống nhau phu quý nhân ra đều là như thế xử trí, nhưng hồ chắc phi không những không làm như vậy, còn mạnh bà đỡ cấp chính mình khai nãi, thậm chí còn phục mây phó xuống sữa dược, lúc ấy cũng không phải không có hạ nhân tử giữa đưa ra nghi ngờ. Nhưng Hồ Chắc Phi lại thập phần kiên trì, vốn tưởng rằng này Hồ Chắc Phi có phải hay không xuất thân thấp hèn hạ, tưởng tự mình nuôi nấng tiểu quận chúa, ai từng tưởng nàng cũng không có, tiểu quận chúa vẫn luôn làm hai cái bà vú nuôi nấng, lưu xuân quán từ trên xuống dưới mấy chục hào người, không tránh được có người để lộ tiếng gió, được biết tin tức người không khỏi nghi hoặc, này Hồ Chắc Phi như thế hao hết tâm tư, không cho tiểu quận chúa ăn, đó là tính toán làm gì. Không khỏi có người tư cập một ít huân quý hào môn nhà ngầm khập khiến sự, hơn nữa trong phủ, cũng có truyền lưu nói hồ chắc phi là cái loại này địa phương ra tới nữ nhân, tự nhiên không tránh được có người hiểu sai, trong phủ lén chuyển đến ồn ào huyên áo, hồ chắc phi liều mạng tàng liều mạng che đều che không được, vì thế làm hậu viện. Mấy người phụ nhân nhìn không ít chê cười, hồ chắc phi vốn là vì việc này xấu hổ buồn bực vạn phần. Tấn Vương Phi đột nhiên sai người này vào đầu đưa hai cái bả vù tới, nghe nói vẫn là hai cái nhan sắc xuất chúng, mà nếu vô tình ra ngoài môn tuần tra đất phong Tấn Vương sắp tới liền sẽ trở về, đó là cho ai dùng, còn dùng nói rõ, thật sự không thể trách Hồ Trắc Phi hiểu sai, gác nàng tới xem, Vương Phi rõ ràng là tới đánh nàng mặt, vẫn là đem nàng mặt trong mặt ngoài đều kéo, xuống tới, làm trò cả nhà trên dưới người mặt đánh, Hồ Trắc Phi làm sao có thể không bực. Không hận, nàng mặt ngoài trang đến thanh lãnh không gìn khói lửa phàm tục, kỳ thật chính là cái tâm tư dơ bẩn tiện nhân, hồ chắc phi một hồi tức giận mắng, đột nhiên nàng mày liễu túc một chút, thủ hại ý thức mà đè đè trước ngực vạt áo chỗ, vội vàng đẩy ra đào hồng, hướng trong gian đi, liền đào hồng cũng không kêu lên hầu hạ, đào hồng nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được lắc lắc. Đầu, tấn Vương Phi hôm nay tâm tình thực không tồi, nàng tâm tình tốt thời điểm. Tự ý viện thiên đều phá lệ so ngày thường lượng một ít, thấy vương phi tâm tình hảo, tự yên mấy cái cũng so ngày thường hoạt bát nhiều, lại thấy bên ngoài thời tiết hảo, liền ma làm vương phi đi trong vườn tán tán, luôn là như vậy nghẹn ở trong phòng cũng không thành, tấn vương phi vui vẻ đồng ý, mang theo người thượng trong vườn đi chính trực tháng tư xuân về hoa nở, trong vườn một mảnh xanh, um màu xanh lục, nhìn khiến cho nhân thần thanh khí xả. Tấn vương phi tan sẽ bước, lại đi bên cạnh ao thượng uy một lát cá, có người tới báo nói lưu xuân quán bên kia hồ chắc phi nổi trận lôi đình, giận không thể át, tấn vương phi tức khắc cười đến càng vui vẻ, tấn vương phi vui vẻ, chu mụ mụ liền vui vẻ, ở nàng tới xem, chỉ cần có thể làm nhà mình vương phi cao hứng, đó là đối phương ra phần mộ tổ tiên thượng mạo khó nhẹ, bởi vì này, nàng cố ý sai người cấp giao nương. Tặng hai thân xiêm y qua đi, ở đồ ăn thượng cũng phá lệ có ưu đãi, loại này việc nhỏ là không cần tấn vương phi chủ động nói, chu mù mụ chính mình cũng liền làm, có thể ở các chủ tử bên người hầu hạ nhiều năm như vậy người, không mấy cái là đơn giản nhân vật, ít nhất nghiền ngẫm thượng ý đều có một tay, dao nương nhìn trước mặt đồ vật, bên người là thúy trúc tựa như dao nhỏ giường như ánh mắt, nàng tiến đi tới tặng đồ tiểu nha đầu, trong lòng một trận mỏi mệt cảm đột nhiên. Sinh ra, giao nương cảm thấy chính mình đời trước thật là sống uổng phí, nhiều như vậy rõ ràng manh mối, đời trước nàng thế nhưng một chút ít cũng chưa cảm giác ra khác thường tới, nàng đem siêm y tùy tay gác trên đầu giường biên bản giải thượng, liền đi trên giường nằm xuống, một gian không lớn nhà ở thả hai trương cái giá giường, trên giường đều treo màn, giao nương lên giường sau liền đem màn thả xuống dưới, đảo cũng chặn lại thùy trục ánh mắt, thấy đối phương khinh thường. Cùng chính mình nói chuyện bộ dáng, Thúy Trúc lại tức lại hận, quăng ngã đập đáy nửa ngày, mới ngừng nghỉ xuống dưới, giao nương đang ở suy xét chính mình về sau nên đi lộ. Ở nhận rõ Vương Phi từ lúc bắt đầu cũng đừng có dắp tâm sau, nàng càng thêm xác định chính mình muốn chặt chẽ nắm chặt bà vũ cái này sai sự. Chỉ cần nàng ở tiểu quận chúa bên người một ngày, nàng liền không cần trộn lẫn này Vương phủ hậu viện sự, kỳ thật đời trước nếu không phải nàng không còn dùng được. Ném sai sự, cũng sẽ không bị vương phi nhét vào hổ chắc phi bên người hầu hạ, cấp đối phương một cái đương nhiên đối chính mình xuống tay cơ hội, rất nhiều đồ vật đều là có nhân mới có quả, tới rồi giữa trưa, có nhà đầu cấp giao nương cùng Thúy Trúc đưa tới cơm trưa, giao nương hộp đồ ăn chung rõ ràng so Thúy Trúc nhiều hai cái đồ ăn, bà vú nhóm đồ ăn vốn là so hạ nhân hảo, nhưng giao nương hộp đồ ăn chung rồi lại so Thúy Trúc nhiều hai cái, giao nương vì vương phi thủ đoạn cảm. Thấy tim đập nhanh, nàng tuy rằng bổn, nhưng cũng không xuẩn, đặc biệt đời trước ở vương phủ kia đã hơn một năm thời gian, làm nàng minh bạch rất nhiều trước kia nàng căn bản sẽ không, cũng không có biện pháp minh bạch đạo lý, nhưng lệnh nàng kinh ngạc chính là, Thúy Trúc thấy được thật giống như không phát hiện giống nhau, nàng còn chỉ đương đối phương là sửa lại tính, nhưng quay đầu liền biết Thúy Trúc vì sao như thế, bởi vì nàng mới vừa rồi đặt ở bàn giải thượng hai thân. Siêm y, bị Thúy Trúc dùng không biết tên đồ vật cấp cắt lưỡng đạo khẩu tử, giao nương cũng không phải cái quá người thông minh, nhưng nàng cũng như cũ cảm thấy Thúy Trúc dại dột quả thực không lời gì để nói, trong phòng liền các nàng hai người, nàng như thế nào liền dám lộng hư mặt trên thưởng xuống dưới siêm y, nàng sẽ không sợ nàng làm ẩm ý, đời trước giao nương liền làm ẩm ý, nàng tuy tính cách nhu thuận, nhưng cũng không phải không biết giận người, bị người này trói lọi đối. Phó, nàng tự nhiên muốn tìm người làm chủ, cuối cùng Thúy Trúc ăn răn dạy, vương phi vì bồi thường nàng, lại thưởng nàng hai thân siêm y, so phía trước này hai thân nguyên liệu càng tốt, nhan sắc càng tươi mới, nàng thập phần thích, ngày hôm sau liền mặc ở trên người, lại chát hổ chắc phi mắt, bị nàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt dao nương, đột nhiên không nghĩ suy nghĩ đi xuống, Thúy Trúc xuẩn, đã từng nàng làm sao không phải cung xuẩn, nếu không phải đã. Trải qua cả đời, nàng căn bản không hiểu này trong đó lời nói sắc bén, giao nương chỉ là phiên phiên phá xiêm y, liền lại về tới trên giường nằm xuống, Thùy Trúc đắc ý mà nhìn bên kia, cảm thấy người này như thế yếu đuối, cũng không khó đối phó, ngày kế, hồ chắc phi tự cấp tấn vương phi thỉnh an sau, liền đem giao nương hai người lãnh trở về Lưu Xuân Quán, dọc theo đường đi, hồ chắc phi sắc mặt cũng không tốt. Nhìn ra được ở thỉnh an thời điểm, lại ở tấn vương phi trước mặt bị khí, vào đường chung, hồ Trắc phi ở thủ vị ngồi hạ, giao nương cùng thúy trúc đứng ở nàng trước mặt, hồ Trắc phi xinh đẹp mắt phượng trên dưới ở hai người trên người bồi hồi, hai cái bà vu lớn lên đều không tồi, xem như trung thượng chi tư, trong đó một cái xuyên một thân đỏ bừng sắc áo, mặt trái xoan đơn phượng nhãn, khóe miệng có một viên tiểu trí. Cười liền có một cổ tử mị ý nganh diện đánh tới, mấu chốt người này vừa thấy chính là cái không an phận, ánh mắt lấp lánh nhấp, nháy, cười đến tập phần a du, hồ chắc phi thấy nhiều loại người này, loại người này vừa thấy chính là cho nàng cơ hội liền sẽ liều mạng hướng lên trên bò, đến nỗi một cái khác, phù dung mặt, mày lá liễu, mắt hạnh môi anh đảo, đấy nhưng thật ra không kém, chính là thoạt nhìn nhút nhát sợ sệt, luôn là rũ mi mắt. Vừa thấy chính là cái nhát gan, xuyên một thân thu hướng sắc áo cũ, vạt áo cùng cổ tay áo đều tẩy đến hơi hơi có chút trở nên trắng, thả xiêm y nhan sắc quá mờ, vốn. Dĩ nàng này có bảy phần tư sắc, cũng bị này xiêm y rơi chậm lại chỉ còn ba bốn phân, hồ chắc phi trong lòng thầm nghĩ, lại là cái sẽ không trang điểm chính mình, hồ chắc phi nhất ái Mỹ, xưa nay nhìn thấp loại này sẽ không trang điểm chính mình nữ nhân. Cũng có thể là xuất thân keo kiệt, mới có thể xuyên như vậy một thân siêm y, đương nhiên hồ chắc phi còn không riêng chỉ xem này đó, ánh mắt của nàng càng nhiều mà đặt ở hai người dáng người thượng, cũng là thúy trúc bộ dáng, quá trói mắt, dương liệu eo nhỏ nhỏ dài, càng hiện no đủ giận tùng, kia bên hông khăn tay hận không thể hướng chết hệ khẩn, sợ hiện không ra dáng người tới, mà một cái khác lại quần áo cổ xưa rộng thùng thình, nhìn không lớn rõ ràng, chỉ là một cái đối mặt. Hồ Chắc Phi trong lòng đối này hai người cũng thô sơ giản lược có ấn tượng, ai nên coi trọng, ai nên hàng đầu đối phó, trong lòng đã hiểu rõ, đặc biệt Thúy Trúc Dung Mạo Thiên hướng diễm lệ vũ mị, mà Hồ Trắc Phi vừa lụng, cũng là Dung Mạo Thiên vũ mị, thấy Hồ Trắc Phi ánh mắt qua lại ở Thúy Trúc trên người đánh chuyển, xem chính mình lại bất quá là vài lần liền lửa quá, giao nương treo cao tâm rốt của an hạ vài phần, mà hết thảy này lại nói tiếp thật lâu. Kỳ thật bất quá làm mấy cái hô hấp chi gian, thực mau hồ chắc Phi liền đem ánh mắt thu trở về, thần sắc nhàn nhạt nói, lãnh các nàng đi tiểu khóa viện, là, thẳng đến hai người xoay người rời đi, giao nương còn có thể cảm giác được hồ chắc. Phi ở các nàng phía sau lưng thượng đảo quanh tầm mắt, nàng ở may mắn chính mình làm đối quyết định, từ ý viện bên kia, Hồng Nhi đem giao nương lưu lại xiêm y phủng cho chú mụ mụ xem, chú mụ mụ nhíu mày vừa thấy. Nói, ta liền nói này tiểu phụ nhân sao sinh phóng tân y phục không mặc, đảo xuyên thân cũ, hợp còn lại là xiêm y phá, tấn vương phi cung ở, dương mắt nhìn lại đây, thấy vậy, chu mụ mụ vội đem sự tình đại khái nói một lần, cái kia kêu Thúy Trúc chính là tào bà tử, ra, chu mụ mụ gật gật đầu, Thúy Trúc lão tử nương đều là vương phi của hồi môn thôn trang thượng làm sai sự, này nữ tử cũng là mệnh không tốt, mới vừa hoài thượng nam nhân liền đã chết. Này không, không có sinh kế liền tưởng vào phủ mưu cái sai sự, lão nô xem nàng như là cái lòng dạ nhi cao, nhan sắc cũng là nhất đẳng nhận, liền chọn nàng, ai từng tưởng nàng nhưng thật ra như thế thiếu kiên nhẫn tính tình, nàng nhíu lại mi, hiển nhiên có chút phản cảm Thúy Trúc hành động, bởi vì ở các nàng loại người này trong mắt, Thúy Trúc chính là cái xuẩn về đến nhà, chỉ có xuẩn về đến nhà mới có thể làm ra loại này, tốn công vô ích sự tới ghê tởm người, nhưng tương phản. Tấn Vương Phi nhưng thật ra không cho là đúng, vốn chính là cho người ta một ngạt, chỉ cần cho người ta thêm đến đổ, vậy được rồi, đến nỗi có thể hay không tiếp tục một ngạt đi xuống, vậy xem đối phương tạo hóa, nếu làm tốt lắm nói, nàng là không ngại làm đối phương trở thành cái thứ hai. Phùng thị thiếp, làm Tấn Vương Phi tới xem, ngược lại là Thúy Trúc như vậy càng tốt sai xử, đủ chuẩn lại đủ khiêu thoát, mới có thể nháo xảy ra chuyện, nhưng thật ra một cái khác. Không khỏi làm tấn vương phi có chút thất vọng bất quá nàng, cũng không có để ở trong lòng, bất quá là một cái hạ nhân, đối tấn vương phi loại này thân phận địa vị tới nói, thật không phải quá trọng yếu, đừng nhìn hôm qua giao nương làm tấn vương phi vừa lòng, nhưng loại này vừa lòng liền giống như, là nhìn đến một cây hình thức độc đáo cây châm, hoặc là nhận người thích tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, bất quá là cái ngoạn ý nhi thôi, chỉ đấu danh được cười, không mừng, bỏ rớt đó là... Bởi vì tổng còn sẽ có vô số người như vậy chén chúc dựng lên, được rồi bà Vũ, bất quá là xem chẳng diễn, không cần quá thận trọng chuyện lạ, cũng là, chú mụ mụ gật gật đầu, cười tủng tìm, Lưu Xuân Quán bên kia cũng không cần chúng ta như thế thận trọng chuyện lạ, này nói được tự nhiên là, nói mát, đáng quý người đều là muốn thể diện, chẳng lẽ nói tư ý viện thực để ý Lưu Xuân Quán bên kia, cho nên mới sẽ nơi trốn ngáng chân ghê tẩm người không phải có vẻ chính mình lòng dạ quá nhỏ. Mỗi lần cấp Lưu Xuân quán một ngà thời điểm, luôn là tư ý viện không khí tốt nhất thời điểm, tất cả mọi người đều cười khanh khách, phảng phất là nhìn thấy gì trò khôi hài. Tấn Vương phi cũng cười, lại cười cười lơ đang hướng ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, mày liễu hơi hơi. Nhân lại, nàng đột nhiên có chút phiền chán như vậy chính mình, tồn tại tựa hồ cũng chỉ là vì cùng kia mấy người phụ nhân đấu. Tiểu quận chúa ở tại Lưu Xuân Quán Trung Tiểu Khóa Viện, nói là Tiểu Khóa Viện, kỳ thật cũng hữu danh vô thực, là một cái cùng Lưu Xuân Quán liền nhau sân, từ sườn biên khai cái cửa nách có thể đi thông Lưu Xuân Quán, khác còn có cửa chính có thể tự do xuất nhập, sân tuy không lớn, nhưng thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, tam gian hai tầng tiểu lâu, bức, tường màu trắng đại ngói, cửa sổ lâu, cánh cửa đều là màu đỏ thắm trong đình viện phóng hai khẩu đại lu, đại lu trung nổi lơ lửng lá sen, lại là dưỡng chén liên, còn chưa tới nở rộ mùa. khác lại ở hành lang trước đất chống thượng tài hai quả phấn cây hạnh, toàn bộ cảnh trí cực kỳ nhu hòa. trừ bỏ tiểu lâu ngoại, khác còn có đảo tòa phòng dãy nhà sau, cũng có tả hữu xương phòng, coi như là cực kỳ rộng mở. hiện giờ viện này trừ bỏ ở tiểu quận chúa ngoại, có quản sự ma một, người đại nha hoàn hai gã. Nhị đẳng nha hoàn bốn cái, thô sử nha đầu bà tử bao nhiêu, cùng với hai cái bà vú, tổng cộng mười mấy cá nhân hầu hạ tiểu quận chúa, hiện giờ lại bỏ thêm giao nương cùng thúy trúc hai người, này còn chỉ là hầu hạ một cái tiểu nái hoa, chờ tiểu quận chúa lớn chút nữa, hầu hạ người chỉ biết càng nhiều, bởi vì chính mình cũng có cái đồng dạng lớn nhỏ hải tử, giao nương cảm thán rất nhiều, không cấm tâm sinh đối lập, đồng dạng đều là nái hoa hoa, nàng lại. Là thua thiệt tiểu bảo rất nhiều, như vậy tưởng tượng, tâm tình không khỏi liền ảm đạm xuống dưới, giao nương cùng Thúy Trúc đi vào tiểu khóa viện, đã bị trước lánh tới rồi mục ma ma trước mặt, này mục ma ma chính là tiểu khóa viện quản sự ma ma, vì cái gì gọi là ma ma, mà không phải kêu mụ mụ, khởi điểm giao nương cũng không hiểu, vẫn là đời trước sau lại mới biết được, từ trong cung ra tới, mới có thể kêu ma ma. Mà cái này mục ma ma chính là từ trong cung đầu ra tới, là tấn, vương đặt ở tiểu quận chúa bên người người, mới đầu giao nương cũng không biết chuyện này, nàng tiến vương phủ đã bị thúy trúc cùng lưu xuân quán bên kia tìm tới cha, tự cố còn không rảnh, lại nơi nào có công phu đi chú ý việc này, vẫn là sao lại ở trong vương phủ đãi lâu rồi, mới biết được nguyên lai mạo không này, dương mục ma ma thế nhưng thân phận như thế không bình thường. Mà vừa lúc là bởi vì mục ma ma tồn tại, chẳng sợ vương phi cùng hồ chắc phi các nàng đấu đến lại lợi, Hải chưa bao giờ có lan đến gần tiểu quận chúa trên người, thẳng đến khi đó, giao nương mới ý thức được này trong đó chân chính hàm nghĩa, hay là là tấn vương chân chính bổn ý, bởi vì loại này nhận chi, giao nương ở nhìn thấy mục ma ma thời điểm, không khỏi có chút khẩn trương, bất quá mục ma ma cũng không có cùng các nàng nói cái gì. Chỉ là nhìn các nàng liếc mắt một cái, khiến cho người đem các nàng dẫn đi giàn xếp. Hiện giờ tiểu khóa viện chủ tử liền một cái, vẫn là cái nãi. Hoa hoa, hạ nhân cũng không nhiều lắm, cho nên phòng ở trụ đến cực kỳ rộng mở. Tiểu quận chua ở tại Tiểu Lâu, Mục Ma Ma cùng Ngọc Thúy Ngọc Yến hai người ở tại Đông Sương. Bà vu nhóm thì tại Tây Sương Phòng, đến nỗi những người khác thì tại đảo tòa phòng cùng dãy nhà sau. Giao nương cùng Thúy Trúc bị an bài ở Tây Sương Phòng. Một người một gian phòng, cùng đời trước không còn bất đồng, phòng rất lớn, ít nhất đối giao nương xuất thân tới nói không nhỏ, toàn bộ phòng bị một trận. Sơn đen theo bốn mùa hoa cỏ bình phong một phân thành hai, phía trước là thính, thả một chương sơn đen khắc hoa bản bát tiên cùng đồng dạng nhan sắc hoa hình ghế, dựa gần cửa sổ hạ là một chương giường la hán, có khác hai chương ghế bành cũng hoa hầu kịp bản dài chờ vật, lướt qua bình phong chính là phòng ngủ. Dựa gần góc tường phóng một trương điền sơn như ý vân vân cái giá giường, trên giường treo la màn lụa, có khắc tủ quần áo hòm siển chậu rửa mặt cái giá, cách cửa sổ, bày một cái sơn đen khắc hoa trang đài, dựa vào nhất giác là một trận bình phong, bình phong sau phóng cái bô cùng thao tắm, như vậy phòng ngủ nếu là ở bên ngoài, nhà giàu các tiểu thư cũng là trụ, ở chỗ này lại là cấp một cái hạ nhân trụ, vương phủ phu quy sắc thật làm người nghẹn họng nhìn chân chối bất quá giao nương đời trước thấy nhiều vương phủ phú quý đảo cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc giao nương mới vừa đem chính mình tiểu tay nải buông lục nga liền gõ cửa đi đến lục nga là tiểu khóa viện nhị đẳng nha hoàn chứ quá nàng nhị đẳng nha hoàn còn có lục trù, lục yêu lục la ở bốn cái lục phía trên là ngọc thúy cùng ngọc yến này hai cái ngọc tự ngẩng đầu lên nha hoàn là tiểu quận chúa bên người đại nha hoàn Địa vị so mặt khác hai cái bà vũ còn muốn cao, tại đây tiểu viện trừ quá mục ma chính là các nàng, sở dĩ sẽ hiếm thấy bà vũ địa vị so nha hoàn thấp, là bởi vì tiểu quận chúa hiện giờ còn nhỏ, bà vũ trừ bỏ uy nãi, cũng không có mặt khác tác dụng, càng không thể xưng là giáo dưỡng gì đó, lục na trong tay bưng một cái khay, khay phóng mấy thân siêm y, giao nương vội tiến ra đón. Lục Nga nói, Phụng Ngọc Yến tỉ tỉ mệnh, cấp tô bà Vũ đưa xiêm y, vừa vặn đuổi kịp đổi mùa, tổng cộng có bốn thân, cảm ơn Lục Nga cô nương, Giao Nương nói, Lục Nga điểm điểm, buông đồ vật, liền rời đi, Giao Nương nhìn đặt lên bàn xiêm y, trong mắt tràn đầy vui sướng, nàng đang lo không xiêm y xuyên đâu, kỳ thật nàng, từ trong nhà ra tới, nhiều ít cũng là mang theo mấy thân siêm y. Nhưng nàng trước kia quán là thích chút phấn nộn kiểu diễm nhan sắc, hiện giờ nàng tưởng không nhận người mắt, tất nhiên là tưởng nhặt ám sắc xuyên, mà đưa tới bốn thân siêm ý vừa lúc đều là ám sắc, một thân màu xanh đá, một thân lục trầm sắc, khác hai thân còn lại là thu hương sắc cùng đàn hương sắc, từ nhan sắc đi lên xem, khả năng không phù hợp tuổi, nhưng lại rất phù hợp thân phận, bà Vu vốn chính là tới nãi hai từ, không cần ăn mặc quá sức tưởng tượng. Đời trước Giao Nương vừa đến tiểu khóa viện, mặt trên cũng phát hạ này mấy thân siêm y, nhưng nàng ghét bỏ nhan sắc quá khó coi, đều là nhặt chính mình xuyên, rõ ràng là đồng dạng một sự kiện, lại bởi vì tâm cảnh bất đồng, tâm tính tự nhiên cũng bất đồng, không thể không làm người cảm thán thế sự vô thường. Giao Nương cầm siêm y đi bình phong mặt sau thí, bởi vì không phải lượng thân làm theo yêu cầu, hơi hiện có chút lớn chút. Nhưng nàng hiện tại vừa lúc muốn chính là siêm y rộng thùng thình, giao nương đơn giản liền mặc vào bộ đồ mới ra cửa, trước tìm cái tiểu nha đầu hỏi nơi nào có thể tắm y, biết được dãy nhà sau trước kia khẩu giếng có thể dùng, nàng liền trở về phòng sắp sửa tẩy siêm y, ôm đến mặt sau đi giặt sạch, từ nhỏ lâu bên cửa nách đi ra ngoài, ngânh diện chính là một cái cùng phía trước đình viện không sai biệt lắm đại sân, chính diện là một loạt dãy nhà sau, hai sườn còn có tạp vật. Phòng, phòng bếp cùng với trụ người phòng ở bao nhiêu, tạp vật trong phòng có bồn gỗ, thùng nước, còn có giặt quần áo dùng bổ kết, này đó đều là lục yêu nói cho Giao Nương, kỳ thật này đó Giao Nương đều biết, chỉ là không trải qua dò hỏi liền mạo muội tổng có vẻ có chút đột ngột, bắt được chính mình phải dùng đồ vật, Giao Nương liền đi giếng nước trước, đem thùng nước ném vào giếng, hướng lên trên múc nước. Nàng sức lực không lớn, chỉ có thể đánh lên nửa thùng tới, liền này nửa, xô so nước, nàng đem chính mình thay cho siêm y phao tiến bồn gỗ, lục yêu vẫn luôn ở bên cạnh yên lặng mà nhìn nàng, thấy nàng thật bày ra muốn giặt quần áo tư thế, cũng không nói chuyện liền rời đi, mà liền ở giao nương giặt quần áo đồng thời, Thúy Trúc cũng thu được lục Nga đưa quá khứ siêm y, chỉ là nàng rất là khinh thường nhìn thoáng qua, liền ném ở bên cạnh. Nguyên liệu nhưng thật ra không tồi, chính là nhan sắc nhạt nhẽo chút, nàng tuy là quả phụ, nhưng không tưởng cả đời. Đương quả phụ, bởi vì hôm nay mới đến, giao nương cùng Thúy Trúc là không dùng tới giá trị, này nửa ngày thời gian là lưu làm giàn xếp chi dùng. Bất qua Thúy Trúc chính là cái ngồi không được tính tình, dọn dẹp một chút liền thay đổi một thân siêm y, ra cửa tìm người ta nói lời nói, nàng quán là cái náo nhiệt tính tình, miệng cũng ngọt. Một ngụm một cái thím muội tử, không bao lâu liền cùng tiểu khóa viện người hỗn chín, Ngọc Yến đem sự tình báo tới, mục ma mà mặt giả thượng, nhìn không ra gợn sóng, mặc kệ các nàng, chúng ta chỉ dùng xem trọng tiểu quận chúa, Ngọc Yến gật gật đầu, giao nương tẩy xong xiêm y, ở dây thường thượng lượng hảo, nàng lại đi đánh chút thủy đoan trở về, đem chính mình trong phòng khắp nơi lau một lần, phòng tựa hồ trước tiên có người thu thập quá. Nhưng cũng không cẩn thận, biên giác chỗ đều có thể thấy có chút cho bụi, giao nương nêu muôn đánh tính lưu tại viện này, liền bày ra tư thái, mà nàng hiện tại sở làm nhìn như, không hề can hệ, kỳ thật đúng là ở hướng đại gia cho thầy chính mình thái độ, này đó đạo lý vẫn là giao nương đời trước ở trong vương phủ đãi lâu rồi, mới hiểu rõ đạo lý, nàng cũng chỉ có thể làm được này đó, khác liền xem nhân gia có cho hay không chính mình cơ hội, kế tiếp mấy ngày thời gian. Tiểu khóa viện sinh hoạt bình đạm mà lại đần độn vô vị, cùng đời trước giống nhau, tiểu khóa viện người nhìn như đãi hai người hiền lành, kỳ thật hiền lành chung mang theo xa cách, giao. Nương cùng Thúy Trúc hai cái tuy cũng đi tiểu quận chúa bên người hầu hạ, lại chỉ có thể xa xa nhìn, liền đánh cái xuống tay đều sẽ bị người đại lao, càng không cần phải nói là gần người hầu hạ tiểu quận chúa. Không mấy ngày, Thúy Trúc liền phiền chán, bắt đầu thường xuyên hướng bên ngoài chạy. Lấy cớ là đi tìm chính mình gì, càng nhiều thời điểm còn lại là cùng lưu xuân quán người lối kéo làm quen, nhưng thật ra giao nương vẫn là trước sau như một bình chân như vậy, thời tiết dần dần địa nhiệt lên, rồi lại biến đổi thất thường, khả năng hôm nay là cái đại thái dương, hạ sam cũng là có thể xuyên, nửa đêm liền bắt đầu trời mưa, ngày kế lại muốn thay áo kép, hôm qua hạ vũ, buổi sáng thời điểm thiên vẫn là âm u. Buổi chiều ra đại thái dương, tức khắc nhiệt lên, buồn đến làm nhân tâm hốt hoảng, chiều hôm bốn hợp, tiểu khóa viện ngày thường liền an tĩnh, tới rồi loại này thời điểm càng là an tĩnh đến tựa như không người nơi, không chịu trọng dụng đảo, cũng có không chịu trọng dụng chỗ tốt, đó chính là làm gì cũng chưa người quản, giao nương đi phòng bếp bưng chính mình cơm chiều, bởi vì thiên nhiệt thật sự không ăn uống ăn, liền trước đặt ở nơi đó, tính toàn tắm rửa một cái lại nói. Lăn lộn một hồi lâu mới tẩy xong, có thể là muốn trời mưa, trong phòng thập phần oi bức, giao nương tóc còn không có phơi khô, liền lại ra một ót hãn, nàng khoác ướt dầm rể đầu tóc, từ trong phòng đi ra, bên ngoài quả nhiên so trong phòng mát mẻ, rất nhiều, gió nhẹ từ từ, thổi chúng người thập phần thoải mái, giao nương mới vừa ở bên ngoài đứng yên, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến kéo kẹt một tiếng, Thuy Trúc cũng ra tới. Thấy nàng phấn bạch trên mặt mồ hôi điểm điểm, nhìn dáng vẻ cũng là bị nhiệt ra tới, gần nhất Thúy Trúc một sửa trước kia không thích giao nương bộ dáng, có thể là bị ai chỉ điểm, đãi giao nương thập phần nhiệt tình. Hai người vốn là liền nhau ở, thường thường Thúy Trúc cũng tới giao nương trong phòng, ngồi ngồi, cùng nàng trò chuyện. Giao nương trong lòng thanh minh, mặt ngoài lại là nhất phái nhu hòa. Thúy Trúc chỉ đương nàng làm người nô nhược, nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Ngẫu nhiên còn sẽ làm giao nương giúp nàng tẩy kiện xiêm y gì đó. Bất quá giao nương nếu là giúp nàng làm việc, nàng cũng không phải không hồi báo. Thường thường bưng tới một mâm điểm tâm trái cây gì đó đưa cho giao nương ăn. Thúy trúc thân gì tào bà tử là phòng bếp lớn một cái tiểu quản sự mấy thứ. Này đều là thúy trúc từ nàng chỗ đó thảo tới. Thúy trúc thường xuyên sẽ lấy một ít ăn vặt trở về cấp tiểu khóa viện nha hoàng các bà tử ăn. Có chút thô sử tiểu nha đầu cùng bà tử đều tham cái nảy miệng, cho nên thúy Trúc ở tiểu khóa viện thậm chí là lưu xuân quán hạ nhân trước mặt, có thể so giao nương được hoan nghênh nhiều, người khác thấy nàng đều là vẻ mặt cười, nhưng thật ra giao nương có vẻ ảm đạm rất nhiều, cơ hồ không có gì tồn tại cảm, thúy Trúc thấy giao nương đứng ở, ngoài cửa, đi vào bên người nàng đứng yên, hôm nay cũng quá nhiệt, nàng một mặt nói, một mặt cầm đem quạt tròn quạt gió, giao nương nói. Đúng vậy, ta mới vừa tắm gội, lại ra mồ hôi, Thùy Trúc lau đem hãn, thấy trên tay một đạo bạch dấu vết, nàng lập tức cuộn lên lòng bàn tay, từ trong tay áo móc ra một cái khăn tay, che dấu mà ở trên mặt đè đè, đồng thời đôi mắt không dấu vết mà ở dao nương tựa như lột xác trứng gà, cũng dường như trên mặt cắt liếc mắt một cái, trong miệng, la hét, không được không được, ta cũng đến đi tẩy giặt sạch, hôm nay thật sự quá nhiệt. Nàng muốn gọi giao nương giúp chính mình đề thủy, nhưng lúc này giao nương đã đi hành lang trên thạch đài ngồi xuống, một tay kia bắt chính mình tóc dài, nàng cũng chỉ có thể hậm hực mà nhắm lại miệng, quay người vào phòng. Giao nương nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, phục lại đem ánh mắt thu trở về. Sắc trời bất chi bất giác liền tối sầm xuống dưới, loại này thời điểm nhiều ít là có. Chút con muỗi, giao nương tóc dài cũng không sai biệt lắm phơi khô. Liền tính toán về phòng dùng cơm chiều, nàng vừa tới đến trước bàn ngồi xuống, liền nghe được một trận nãi hoa hoa khóc nỉ non thanh, thanh âm thực bén nhọn, nàng theo bản năng liền căng chặt thân mình, đảo không phải dọa, mà là một cái làm nương, trời sinh liền đối hài tử tiếng khóc đặc biệt mẫn cả, giao nương ý thức được đây là tiểu quận chùa ở khóc, từ khi đi vào này tiểu khóa viện, mỗi đêm tiểu quận chúa đều sẽ nháo như vậy vừa ra nàng bưng lên bát cơm tính toán ăn xong cơm chiều lại đi đánh chút thủy tới sát lau mình liền nghỉ ngơi đồ ăn có chút dầu mỡ bà vu nhóm đồ ăn vốn là so tầm thường bọn hạ nhân muốn phong phú lấy đại hun thịt heo chiếm đa số bởi vì ăn nhiều đại hun mới có thể sản nái nhưng dao nương vốn là trong lòng táo đến hoảng cơm cũng có chút lạnh ăn tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái nàng buông chiếc đũa đem cái bàn thu thập bưng bàn chén đi. Phòng bếp nhỏ, trở về thời điểm, lại đề ra nửa thùng nước ấm, phòng bếp nhỏ nước ấm là không ngừng, bởi vì tiểu quận chua thời thời khắc khắc đều có thể dùng tới, thiếu đến cũng nhiều, cho nên hạ nhân cũng có thể dùng một ít. Giao nương lau thân, đem thủy mang sang đi đảo rớt, trong lúc này tiểu quận chua tiếng khóc vẫn luôn không đình, thậm chí càng ngày càng bén nhọn, đặc biệt lúc này đột nhiên nổi lên phong, ô ô tiếng gió sấn hài tử tiếng khóc, tại đây yên tĩnh bóng đêm hạ. Có vẻ phá lệ thấm người, giao nương có chút ngồi không được, không cấm đi cạnh cửa, hướng tiểu lâu bên kia nhìn lại, lúc này tiểu lâu sớm đã bốc cháy lên ánh nến, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, lưu xuân quán bên kia cũng người tới, hỏi qua đến tột cùng sau, mới rời đi. Thuy Trúc từ trong phòng đi ra, dựa câu đối hai bên cánh cửa giao nương nói, kia hai cái không phải rất có bản lĩnh sao, như thế nào liền cái hài tử đều hống không được. Nàng cười ngâm ngâm, trên mặt mang, theo rõ ràng vui sướng khi người gặp họa, nàng trong miệng sở chỉ kia hai cái, chỉ chính là hiện giờ, ở tiểu quận chúa bên người hầu hạ vương bà vũ cùng tiền bà vũ, Thúy Trúc cùng giao nương sở dĩ sẽ bị xa lánh, căn bản không có biện pháp ở tiểu quận chúa bên người nhúng tay, muốn thuộc này hai cái trước tới bà vũ kể công cực vĩ, này hai người liên thủ chèn ép Thúy Trúc cùng giao nương, giao nương đảo còn hảo. Thùy Trúc ở trong lòng chính là hận chết các nàng, đáng tiếc Thùy Trúc, lấy đối phương một chút biện pháp đều không có, gần nhất đối phương so nàng tư lịch thâm, thứ hai hai người đại tiểu quận chúa thập phần tận tâm, cơ hồ làm người chọn không ra cái gì sai tới, quan trọng nhất chính là hai người kia đều là hồ chắc phi người, nàng căn bản không thể trêu vào, chỉ có thể nghẹn một bụng khí, chỉ có ngầm sẽ cùng giao nương chế nhạo toan vài câu, này không nhìn thấy như vậy động tĩnh. Thúy Trúc không cần tưởng liền biết, tiền vương hai cái bà vũ ngày, mai khẳng định sẽ đã chịu hồ chắc phi dân dạy, cười đến phá lệ sáng lạn, nhưng thật ra giao nương lại trầm mặc phi thường, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên giao nương duỗi tay tướng môn khép lại, hướng phía ngoại bước đi, Thúy Trúc thấy vậy, hỏi, ngươi đi đâu nhi? Ta đi xem, thôi đi ngươi, đừng đi trướng mắt, lại không phải không đi qua, lần trước ngươi là như thế nào bị người chèn ép ra tới? Thùy Trúc lời này đảo không phải đồng tình giao nương, bất quá là ở, phát tiết trong lòng một loại bất mãn thôi, bởi vì thượng một lần nàng cũng đi, lại bị người chèn ép ra tới, tạm thời nàng cùng giao nương còn ở vào mặt trận thống nhất, đây cũng là nàng vì sao hiện giờ đãi giao nương, vẻ mặt ôn hòa trong đó nguyên nhân chi nhất, giao nương không có lý nàng, thẳng mà hướng tiểu lâu đi đến, có hại mắc mưu còn ngại không đủ a ngươi, phía sau, Thùy Trúc dương giọng nói. Giao nương suy nghĩ đời trước sự, đời trước Thúy Trúc như vậy không năm sáu, còn có thể vênh váo tự đắc mà lưu tại tiểu viện đương tiểu quận chúa bà Vũ, không phải bởi vì mặt khác, mà là nàng có công lớn trong người, lúc đó tiểu quận chúa cũng là như vậy khóc thút thít, nhưng giao nương lại không có để ở trong lòng, nàng vừa ly khai nhi từ tiểu bảo, nghe thấy loại tiếng khóc, tổng hội nhịn không được nhớ tới tiểu bảo ly nương, có phải hay không cũng sẽ như vậy mất mạng khóc. Vì thế nàng càng thêm thương tâm, tiểu quận chúa khóc, nàng cũng khóc, khóc đến. Không ban ngày không đêm tối, có người nói nàng đen đùi, nàng cảm thấy thập phần ủy khuất, càng là thương tâm khổ sở. Vốn dĩ tiểu quận chúa bên người bà Vũ Liền có bao nhiêu, kể từ đó không khỏi bị bài xích ở bên ngoài. Nhưng tiểu quận chúa như vậy khóc lại là không bình thường, nàng không khỏi để lại tâm. Quan sát mấy ngày, nàng không sai biệt lắm liền biết là chuyện như thế nào. Nàng sung phong nhận việc muốn đi giải quyết vấn đề này, lại bị người che ở bên ngoài, không, riêng không thấy được tiểu quận chúa, liền kia đống tiểu lâu còn không thể nào vào được, nàng trong lòng nôn nóng, lại thật sự đau lòng tiểu quận chúa như vậy khóc đi xuống, như thế nào chịu được, liền tìm thượng duy nhất có thể nói thượng lời nói Thúy Trúc, nghĩ thông suốt quá nàng đem cái này, biện pháp nói cho bên người chiếu cố tiểu quận chúa người. Thúy Trúc cầm nàng biện pháp, trị hết tiểu quận chúa đêm khóc trứng, lại căn bản không nói cho người khác biện pháp này là, chính mình, mà là ở nàng căn bản trở tay không kịp dưới tình huống, thiết kế cũng từ giữa suối dục, làm vốn là đối nàng thập phần bất mãn mục ma ma đem nàng lui trở về, tương phản, Thúy Trúc lại ở tiểu khóa viện đứng vững vàng gót chân, tiểu quận chúa ly không được nàng, nàng vị trí càng thêm củng cố. Liền hồ chắc Phi đều đối nàng rất là nhìn với con mắt khác, chuyện này lúc ấy giao nương còn không có hiểu ý lại đây, thẳng đến bị đuổi ra tiểu khóa viện, lại trải qua tấn vương. Phi an bài đi vào lưu xuân quán làm hạ nhân, thấy tiểu khóa viện người đại thuy trúc phá lệ bất đồng, biết rõ ràng đến tột cùng, mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng khi đó đã chậm, không ai sẽ tin tưởng nàng lời nói, nàng chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Này hai ngày giao nương liền vẫn luôn đang đợi, chờ một cái thích hợp cơ hội, tuy rằng như vậy khả năng sẽ làm tiểu quận chúa nhiều tao một ít tội, nhưng nàng thật sự không có cách nào, đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến, duy nhất có thể ở chỗ này đứng vững gót chân biện pháp, chỉ có ở tiểu quận chúa bên người đứng vững vàng gót chân, nàng mới có thể giữ được tánh mạng không bị người kéo xuống nước, mới có thể chờ đến ra phủ kia một ngày, nhìn thấy nhi tử tiểu bảo đời trước không thể hiểu được đã chết, ném xuống tuổi nhỏ tiểu bảo cũng không biết tiểu bảo không có nương sau nên làm thế nào cho phải. Mỗi khi nghĩ vậy hết thảy, giao nương đều tim như bị đao cắt. ở này đó tiền để hạ giao nương từ. lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ném xuống chính mình lương tâm, hết thảy đều là vì thiết thân ích lợi vì trước. giao nương đi vào tiểu lâu trước, ngoài cửa cũng không có thủ người. Nàng vào cửa hướng trong đi đến, liền thấy đông thứ gian ngọn đèn dầu sáng ngời, mục ma sắc mặt âm trầm mà đứng ở chỗ đó, Ngọc Thúy Ngọc Yến còn có lục nga mấy cái đều là đầy mặt lo âu, hai cái bà vú mồ hôi đầy đầu, tiền bà vú chính ôm tiểu quận chúa qua lại không ngừng đi tới, không khí thập, phần áp lực, cho người ta cảm giác giống tựa trong không khí cất giấu ngọn lửa, tùy thời đều có khả năng sẽ tạc rớt, nàng đi qua, ta có thể giúp đỡ sao? Ánh mặt mọi người đều dừng ở nàng trên mặt, nghiêm túc nói đến, kỳ thật giao nương diện mạo cũng không diễm lệ, thậm chí là một loại cực kỳ ngoan ngoan diện mạo, oánh bạch khôn mặt nhỏ, lưỡng đạo cong cong mì, thật giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm liên, lẳng lặng nở rộ, đại để bởi vì tuổi không lớn, trên mặt, nhiều ít còn mang theo vài phần non nứt cùng ngây thơ thái độ, nhưng cố tình như vậy ngoan ngoan diện mạo. Rồi lại từ ánh mắt chi gian lơ đãng mà tản mát ra một loại mị sắc, loại này mị là mông lung, ngươi chợt vừa thấy đi, cũng không hiện, nhưng lẳng lặng mà xem, là có thể nhìn ra chút nội dung, kéo dài mật mật, giống một đảo võng, lơ đãng là có thể đem người mị hoặc đi, nếu chỉ là như vậy cũng liền bãi, vừa vận sinh một bộ ong eo mông vảnh, no đủ giận tùng hảo thân mình, hơn nữa độc hữu đi đường tư thế, cho nên làm người vừa thấy qua đi liền có chút không đứng đắn. Vì làm chính mình không chọc người chú ý, giao nương dùng to rộng xiêm y che lấp rớt chính mình hảo dáng người, lại cố ý sửa lại đi đường tư thế. Nhưng này hết thảy bất quá chỉ có thể lừa lừa người thường, đối với người sáng suốt tới nói, loại này hành vi ngược lại sẽ bị người nghĩ lầm tâm cơ sâu nặng, đặc biệt là mục ma ma, đối với đem hết thảy thu hết với đáy mắt nàng tới nói, quang biết hiện giờ Thùy Trúc nổi bật chính thịnh mà cái này gọi là giao nương lại không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, liền cũng đủ nàng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Nàng nhìn giao nương, ánh đèn hạ giao nương, không thể nghi ngờ là mỹ lệ mà thuần tịnh. vựng màu vàng ánh đèn chiếu rọi ở nàng sắc mặt thượng, có vẻ óng bạch làn da thượng tựa như lau tầng mật cung tựa, cho người ta một loại hương thơm ngon miệng cảm xúc. Mục ma ma không cấm nhân lại mi, nàng kỳ thật đối này hai cái, mới tới bà vú không có gì ấn tượng tốt. Bởi vì trong phủ có mắt người đều có thể nhìn ra tới, các nàng là tới làm cái gì, ở mục ma ma tới tưởng, nước giếng không phạm nước sông, không cần các nàng làm gì, chỉ cần đừng gây chuyện là đến nơi, nhưng cố tình liền ở mục ma ma tâm tình nhất không tốt thời điểm, có người đến gây chuyện sự, Ngọc Yến hai người đi theo mục ma ma bên người nhiều năm, ba người không có tới tiểu khóa viện thời điểm, vẫn luôn ở chiều huy đường hầu hạ, vừa, thấy mục ma ma mi. Ngọc Yến liền đứng ra nói, tô bà Vũ, ngươi vẫn là về phòng đi, nơi này ngươi không thể giúp gấp cái gì, giao nương ngẩn ra một chút, nói, tiểu quận chúa tựa hồ không thoải mái bộ dáng, ta ngẫm lại xem xem, tiểu quận chúa khóc đến lợi hại hơn, ở bà Vũ trong lòng ngực liều mạng dãy ruộng, loại này tiếng khóc cho người ta một loại cực không thoải mái cảm giác, thật giống như có thứ gì nặng nề mà đẻ ở trên đầu, chịu không nổi gánh nặng, mục ma ma tâm. Phù khí táo mà trừng mắt nàng, ngươi muốn nhìn cái gì, ngươi có thể nhìn cái gì, còn không ra đi, nàng sinh đến tứ phương mặt, góc cảnh rõ ràng, vốn chính là trong cung ra tới, trên người phá lệ mang theo một loại cùng tầm thường hạ nhân bất đồng quý nghiêm cả, lúc này lãnh túc một khuôn mặt, thoạt nhìn phá lệ dọa người, nhưng giao nương lại thẳng không giao động, nàng thử thuyết phục, con ta tiểu bảo so tiểu quận chùa muốn lớn hơn một chút, đã từng cũng chạm qua tình huống. như vậy. Có biện pháp có thể giảm bớt một ít cũng không có người tin tưởng nàng, bởi vì kỳ thật tất cả mọi người đều biết tiểu quận chúa vì sao sẽ như thế. Đêm khóc chứng danh như ý nghĩa, chính là mỗi đến trời tối lúc sau, nãi hoa hoa liền sẽ mặc danh khóc để không thôi, có đôi khi sẽ liền khóc một hai cái canh giờ, có đôi khi còn lại là đứt quãng, dù sao ban đêm nhiều có làm ẩm ý. Đêm khóc chứng ở bệnh lý thượng là không có biện pháp trị liệu, đại phu tới cũng không dùng. Được, dân gian lại xưng hoạn loại này chứng bệnh nái hoa hoa vì đêm khóc lang, nhà ai nếu là ra cái đêm khóc lang hải tử, đều sẽ ở một chương trên giấy viết thượng, thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, nhà ta có cái đêm khóc lang, qua đường quân tử niệm ba lần, một giấc ngủ đến đại ánh mặt trời, buổi tối thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm rán ở trên đường cái, lùi tới người đi đường nhìn thấy không tránh được sẽ niệm thượng một lần, nói không chừng liền có thể chữa khỏi. Bất quá đây là mê tín cách làm, kỳ thật nãi hoa đêm để vốn chính là nói không rõ, trong đó khả năng trộn lẫn tạp nguyên nhân quá nhiều, căn bản không phải trên giấy viết tự là có thể giải quyết. Mà khi một cái sẽ không nói nãi hoa tử, hắn vừa không là bị bệnh, lại không phải đói bụng, ngày ngày như vậy làm ẩm ý, mọi người cũng chỉ có thể mong đợi với quỷ thần. Tiểu quận chúa đã không phải lần đầu tiên như vậy khóc, nghiêm túc nói đến, từ ra ở cữ, tiểu quận chúa liền không ngừng. Nghỉ quá, nên thí biện pháp đều thử qua, lương y sở lương y cung tới xem qua, cuối cùng đến ra một cái thực phổ biến tính kết luận, đó chính là không có cách nào, cho nên đại gia trong lòng đều có một loại nhận chi, đó chính là chờ tiểu quận chúa khóc đến không khóc thời điểm, hoặc là tới rồi nào đó tháng, tự nhiên liền không khóc, cùng lắm thì chính là hạ nhân vất vả chút, đổi người ôm thôi này đối vương phủ tơi nói không tính cái gì, đừng nói hai người đổi ôm mười cái, trăm cái cũng không có gì. nhưng này hết thảy chỉ giới hạn trong lý luận suông, không có gặp qua nãi oa oa khóc người, vĩnh viễn không biết là cỡ nào khủng bố, nàng có thể khóc đến khàn cả giọng, mặt trướng đến đỏ bừng, chính là nhắm chặt con mắt khóc thét.